Khoảng cách 2 tháng bất quá 2 ngày, hôm nay lại vừa lúc là năm cũ. Lâm uyển uyển từ sáng sớm lên liền vẫn luôn ở thở dài, chớp mắt chính là 3 tháng. Không biết trong nhà ba mẹ, hai vị ca ca, ra ra còn có ông ngoại còn hảo. Khương Gia Minh làm Lâm uyển uyển bên gối người, lại thật phần chú ý nàng. Tự nhiên nhìn ra được nhà mình tức phụ ha xuống cảm xúc. Chỉ là hắn không rõ ràng lắm ở như vậy cao hứng nhật tử, tức phụ có cái gì không vui sự. Đẩy mặt quan tâm kêu lên. Tức phụ. Lâm Uyển Uyển phản ứng chậm nửa nhịp ngẩn đầu. Ân. Chuyện gì? Thấy Khương Gia Minh lo lắng thần sắc. Dừng một chút nói. Không có việc gì. Ta chỉ là có chút nhớ nhà. Nói xong tự giễu cười. Tưởng lại như thế nào. Còn không phải không thể quay về. Nhớ nhà sao? Chẳng lẽ là tưởng ở nhạc phụ nhạc mẫu. Nói như vậy hắn có điểm lý giải. Tức phụ. Nếu không chúng ta hôm nay đi huyện thành xem cha mẹ bọn họ, hắn là xem không được nhà mình tức phụ không cao hứng bộ. Giáng, Lâm uyển uyển xua xua tay nói, không cần, qua mấy ngày lại nói, ta trước làm cơm sáng đi, ngươi đi kêu giác nhi cùng khuyết nhi rời giường. Thu thập khởi tâm tình mở cửa đi ra ngoài, tự hỏi cơm sáng nên làm điểm cái gì, trong trí nhớ năm cũ có ăn sủi cảo bánh trôi tập tục, nếu không phải hôm qua Khương Gia Minh nhắc nhở. Nàng đều không nhớ rõ cuộc sống này, lột bái bột mì túi, chỉ có một chén nhỏ bột mì, quyết đoán từ bỏ, chính là muốn làm thời gian cũng tới không. Vội, đơn giản làm một nồi cháo thịt cùng hơn 10 trương bánh trứng, trong lòng tưởng chính là, năm cũ chính là không ăn bánh trôi, sủi cảo vẫn là đến ăn. Vì cái gì nói không ăn bánh trôi, lý do rất đơn giản, nàng không gian chứa đựng đại lượng hạt kê, lại duy độc không có gạo nếp này một loại. Ngày thường dùng để làm điểm tâm Đều là cửa hàng mua Hiện giờ làm một chút cũng chưa thừa Xem ra đến đi mua chút hạt giống tới loại Tuy rằng nhu cầu lượng xa xa so ra kém ngày Thường ăn cơm Cũng may tự cấp tự túc Đến nỗi bột mì Còn cần khương gia minh cái này lao động tới giải quyết Không gian trồng ra tiểu mạch sạch sẽ Có thể tỉnh đi không ít bước đi Chỉ là thoát xác ma mặt vẫn cứ yêu cầu Tại đây phương diện nàng không am hiểu cho nên chỉ có thể dựa trong nhà duy nhất nam nhân Lâm Uyển Uyển còn ở dùng một cái khác nồi bánh rán thời điểm Khương Gia Minh vào được lập tức ôm đi nàng nhóm lửa công tác mà sau đi theo tiến vào chính là Khương Liên Giác cùng Khương Liên Khuyết nghe hương vị đầu lưỡi liếm liếm nương thơm quá a ta đều ngửi được thịt cùng trứng gà hương vị Khương Liên Khuyết không chút nào khoa trương dùng nhanh nhạy cái mũi đi phía trước người đừng nhìn Khương liên khuyết đôi khi lời nói không nhiều lắm này miệng cùng cái mũi cùng hắn đệ để giống nhau điêu nương ngươi có phải hay không nấu cháo thịt lâm uyển uyển nhìn trong nồi trên tay động tác như nước chảy mây trôi ân đều rửa mặt súc miệng không dặt sạch liền chờ ăn nương làm mỹ vị thực chân chó vỗ lâm uyển uyển mông ngựa lâm uyển uyển buồn cười nói mau cùng ca ca ngươi đi trong viện chơi phòng bếp dính một thân khói dầu Các ngươi nhưng thật ra không chê, nếu là có thể nàng thả rằng đương cái phủi tay trưởng quẩy, mỗi ngày nấu ăn nấu cơm, trên quần áo khói dầu vị hơn nàng không muốn không muốn, chính là tẩy sạch sẽ, nàng đều có hậu di chứng, không biết như thế nào tổng có thể ở. Trên người ngửi được khói dầu vị, trên thực tế chỉ là một loại ảo giác, hợp với ăn uống đều có điểm ảnh hưởng, nói chính là cái loại này nghe đều nghe no rồi, còn ăn cái cái gì? Khương Liên giác cùng Khương Liên khuyết ứng Lâm Uyển Uyển một tiếng, liền bước bọn họ chân ngắn nhỏ chạy đến sân đi chơi. Khương Gia Minh ngồi ở đối phương tiểu băng ghế thượng quản cháy, mỉm cười nhìn bếp trước bận rộn tức phụ, lại liếc mắt bên ngoài hai cái nhi tử, cảm khái như vậy nhật tử hạnh, phúc lại tốt đẹp. Đối mặt Khương Gia Minh cái loại này liếc mắt đưa tình ánh mắt, thời gian dài Lâm Uyển Uyển đã có thể hành động tự nhiên, không chịu ảnh hưởng, đương nhiên. Nếu có thể bỏ qua rớt nhĩ tiêm hồng hồng kia bộ phận liền càng có thuyết phục lực. Không khí có chút ái muội, hai cái nhi tử còn thường thường ghé vào cạnh cửa nhô đầu ra, tầm mắt ở Khương Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển trên người qua lại, khiến cho Lâm Uyển Uyển cực kỳ vô ngữ. Này hai cái tiểu gia hỏa đâu? Gia như vậy nhiều bát quái ước số, quay đầu trắng hai người liếc mắt một cái. Khương Liên Giác cùng Khương Liên Khuyết mới thần sắc xấu hổ trốn một bên đi, bọn họ bất quá là tò mò thôi nương làm gì này phó biểu tình xem bọn họ có chút tiểu ủy khuất nhưng kiên quyết không thừa nhận bọn họ có mặt khác tiểu tâm tư ở bên trong lâm uyển uyển cũng không phải thật sự theo chân bọn họ so đo trắng hai cái nhi tử liền khương gia minh cũng vô tội bị liên lụy nhiên khương gia minh bị chừng về sau cười càng thêm sáng lạn ở hắn xem ra tức phụ đây là thẹn thùng biểu hiện hắn có thể nào không cao hứng lâm uyển uyển chỉ có thể chính mình buồn bực Phụ tử ba người một cái tính tình, nàng có thể nói cái gì? Tướng công, buổi tối làm vằn thắn ăn thế nào? Khương Gia Minh còn không có quay đầu lại, hai cái tiểu nhân lại từ bên cạnh cửa nhô đầu ra. Khương liên khuyết một cái kính đáp. Hảo A, Hảo A, này hai cái tiểu tử thúi. Khương Gia Minh thấy hai. Cái nhi tử vẻ mặt chờ mong nhìn hắn, chơi tâm khởi. Cái này, cô ý đem thanh âm kéo có chút trường, nhìn đại nhi tử mất mát bộ dáng Tiểu Nhi tử sốt ruột bộ dáng rốt cuộc nói ra phía dưới nói, Hảo đi, đêm đó thượng liền làm vằn thắn ăn đi. Hảo ra, Khương liên khuyết cao hứng nhảy dựng lên, cái chán không cẩn thận khai đến khung cửa thượng, nhe răng nhếch miệng vuốt đầu, đau quá. Khương gia minh cùng Lâm uyển uyển đều lo lắng đi qua, cẩn thận kiểm tra một lần, phát. Hiện vấn đề không lớn cũng cứ yên tâm, chỉ vào Khương liên khuyết đầu nhỏ hung nói, Ngươi a Đôi mắt có phải hay không chân dài hạ, cũng không chú ý điểm, địa phương nào đều dám loạn nhảy. Khương liên khuyết ra vẻ ủy khuất trạng, đau quá, nương, nương, để để biết sai rồi. Miệng là nói như vậy, nhưng là hắn trong lòng vẫn là minh bạch, lấy đệ đệ này khiêu thoát tính tình, khẳng định còn có lần sau, bất quá, làm ca ca hắn đến giữ gìn đệ đệ, rốt cuộc phạm không phải cái gì. Sai, chỉ là không cẩn thận, nhìn đệ đệ đau bộ dáng hắn rất lo lắng. Lâm Uyển Uyển vốn đang tưởng nói câu gì đó, người được bên trong bay ra đốt trọi vị, lập tức xoay người trở về xử lý, lưu lại phụ tử ba người mắt to trừng mắt nhỏ. "Hào, đi chơi đi, lần sau chú ý điểm, giác nhi, nhìn ngươi để để điểm." Nói xong vào bên trong giúp Lâm Uyển Uyển vội đi. Khương Liên khuyết vuốt đầu mắng miệng còn cười hì hì, Khương Liên giác cũng không biết nói đệ đệ cái gì hào, tâm thật đại. Lâm Uyển Uyển bên này đem tiêu bánh lấy ra phóng một bên, lại đem kết chủ bộ phận dùng cái muỗng móc xuống, sau đó đem còn thừa ba cái bánh chiên thượng. Tiêu bánh, Lâm Uyển Uyển buồn không tính toán ăn, hiện tại quá cũng không phải thiếu y thiếu thực nhật tử, không cần thiết làm tiện giả dày. chính là Khương Gia Minh nhìn đáng tiếc, không cho Lâm Uyển Uyển vứt bỏ, nói hắn tới ăn liền hảo. Không lay chuyển được Khương Gia Minh, Lâm Uyển Uyển chỉ có thể tùy hắn đi, nàng cũng Nghĩ đến lãng phí lương thực chung quy là không tốt, đặc biệt giống bọn họ người một nhà vẫn là từ cái loại này đốn đốn ăn không đủ no nhật từ đi tới, càng hẳn là quý trọng lương thực mới là, chỉ là quá tiêu bộ phận bị nàng khấu rất về sau, lưu lại cũng không có nhiều ít, Lâm Uyển Uyển đem bánh chia làm hai nửa, cho một nửa Khương Gia Minh, nàng chính mình cũng ăn một nửa. Làm xong cơm sáng, Lâm Uyển Uyển cảm thấy nàng cùng Khương Gia Minh chi gian tựa hồ lại có chút không giống nhau. Mặt khác nàng nói không nên lời là cái gì cảm giác. Đương ăn cơm sáng thời điểm, Mạnh Đại Thúc lấy ái muội ánh mắt ở nàng cùng Khương Gia Minh chi gian qua lại nhìn quét. Lâm uyển uyển theo bản năng nhìn mắt Khương Gia Minh, mặt mạc danh liền đỏ, trong lòng còn mắng câu, già mà không đứng đắn. Ăn xong cơm sáng, Giang Kiệt đúng hạn tới, yêu cầu rau dưa hai vợ chồng sớm đã chuẩn bị tốt đặt ở trong viện. Hiện giờ bọn họ cùng vọng Giang lâu chi gian lui tới tiền bạc là nguyệt kết, một tháng một kết, cũng tỉnh Khương Gia Minh mỗi ngày hướng vọng Giang lâu qua lại chạy. Giang kiệt gõ cửa thời điểm, Khương Gia Minh đang ở cấp tiểu mạch thoát xác. Mạnh đại thúc cùng cái tiểu hài tử dường như ghé vào bên cạnh xem, thường thường tới hai tay thử xem, ba cái tiểu hài tử cũng vây quanh ở bên cạnh tò mò nhìn. Tiểu mạch là lâm Uyển Uyển trước đó từ trong không gian lấy ra, có một bao tải to, mạnh đại thúc mới vừa nhìn đến thời điểm còn vẻ mặt xem. Ngốc Tử nhìn bọn họ hai vợ chồng, nói làm gì không mua một túi ma tốt bột mì trở về. Lâm Uyển Uyển cùng Khương Gia Minh chỉ có thể lấy cớ nói, hôm nay không phải năm cũ sao, trong thôn nhà khác giết heo gì đó, nhà bọn họ lại không có, cho nên liền lấy điểm tiểu mạch tới chơi chơi, vừa lúc buổi tối có thể làm văn thánh ăn. Lý do tuy rằng thực miễn cưỡng, Mạnh Đại Thúc tin là sự thật, cho nên lòng hiếu kỳ khởi Mạnh Đại Thúc cũng gia nhập đến này tương lai sủi khảo chế tác trong. Quá trình tới, Giang Kiệt tiến vào cũng tò mò đánh giá hai mắt, bất quá hắn nhưng thật ra chưa nói cái gì. Khương đại ca, đây là ở ma tiểu mạch sao? ân, này không nhỏ năm, buổi tối bao điểm sủi cảo ăn tết. Nói xong giúp đỡ Giang Kiệt đem đồ ăn dọn lên xe ngựa, thạch ma đã bị mạnh đại thúc cấp tiếp nhận. Đừng nhìn hắn nửa lão nhân một cái, sư lực nhưng không thể so Khương gia minh muốn tiểu. Lúc này đây Giang Kiệt không có nhiều dừng lại. Chủ yếu cũng là xem Khương Gia Minh một nhà ở vội, hơn nữa hắn mỗi ngày hướng bên này chạy, đã sớm quen thuộc, cũng không thèm để ý này đó. Đương nhiên những cái đó thức ăn hắn vẫn là nhớ thương. Giang kiệt đi rồi sau, Khương Gia Minh vẫn là vội vàng thoát xác. Mạnh đại thúc hắn lão nhân ra tiếp theo phía dưới trình tự làm việc. Lâm Uyển Uyển vốn dĩ có chút hơi xấu hổ, nhưng là nhìn đến mạnh đại thúc chơi cao hứng cũng liền không có quá nhiều ngăn cản. Ma bột mì cũng yêu cầu không ít thời gian Đừng nhìn Bọn họ động tác rất nhanh Nhưng tới rồi ăn cơm trưa cũng mới ma một nửa nhiều chút Lúc này Lâm uyển uyển không thể không cảm khái một câu Nhân công cùng máy móc quả nhiên là không thể so Đáng tiếc nàng thật sự không có chế tạo ma mặt cơ bản lĩnh Bằng không trong không gian tiểu mạch đã sớm thành bột mì Nơi nào còn sẽ chờ tới bây giờ làm hai cái sức lao động đau khổ làm bừa Cơm chưa qua đi Khương Gia Minh liền không làm mạnh đại thúc ở ma mặt, bởi vì tiểu mạch đa toàn. Bộ thoát xác, tổng không thể hắn ngồi xem mạnh đại thúc làm việc đi, việc này đánh chết hắn đều làm không được. Cảm giác không có việc gì làm mạnh đại thúc, trên thực tế hắn hứng thú kính đã sớm đi qua, cho nên mang theo hắn tiểu đồ để trở về dược lư. Mặt sau chính là Lâm Uyển Uyển Linh Tinh vụn vặt cấp Khương Gia Minh đánh cái xuống tay, hai đứa nhỏ cũng đãi ở tây trong phòng mặt chuyên tâm luyện tự. Lâm Uyển Uyển tò mò cũng thử hai thanh, dùng thạch ma đối nàng tới nói là một kiện mới mẻ sự, cảm thấy rất thần kỳ, vừa mới bắt đầu cảm thấy đính hảo ngoạn, tới rồi mặt sau cánh tay cái tay ê ẩm, tức khắc hứng thú toàn vô, này sống quá mệt mỏi người, lại một lần bội phục Khương Gia Minh cái này anh nông dân tử, chờ tiểu mạch toàn bộ ma thành bột mì, thu được trong túi mới một nửa bộ dáng, hai người hợp lực nâng tiến trong phòng bếp cùng mặt sự tình lâm uyển uyển liền giao cho khương gia minh tới làm đây cũng là khương gia minh trước đó ôm quá khứ hắn đối phương diện này kinh nghiệm so lâm uyển uyển muốn tới nhiều cùng mặt có cũng kính đạo lâm uyển uyển không có tê ở phòng bếp xem khương gia minh cùng mặt trong không gian đậu xanh buổi sáng hái được còn không xử lý nàng muốn trước vội vàng xử lý đậu xanh sau đó ở không gian phơi khô làm khương gia tông thu mua trở về khoai tây đã dùng không sai biệt lắm Nàng yêu cầu càng nhiều tiếp thượng. Huống chi, hôm nay Giang Kiệt cho nàng lộ ra cái tin tức, ngày mai đại trưởng quầy khả năng sẽ qua tới, nghe nói là về địa phương khác vọng Giang lâu, đây cũng là Giang Kiệt tiểu đạo tin tức, hẳn là đại trưởng quầy cố ý tiết lộ cho bọn họ, nàng đại khái biết chút cái gì. Khương Gia Minh hòa hảo năm về sau đi đông phòng kêu Lâm Uyển Uyển, thấy phòng trong không ai hắn liền biết nàng ở đàng kia, sau đó nhẹ nhàng kêu to một tiếng, tức phụ Lâm Uyển Uyển ở không gian nghe được Khương Gia Minh thanh âm hơi chút rửa sạch hạ đã liền lắc mình ra. Tới nàng thiếu chút nữa đã quên nàng còn muốn băm hãm việc này. Lâm Uyển Uyển đứng ở Khương Gia Minh trước mặt mỉm cười hỏi: Hòa hảo sao? Ân liền kém băm hãm làm văn thắn. Nói xong ở trên ghế ngồi xuống, bận việc ban ngày hắn xác thật có chút mệt, tuy rằng uống nước xong về sau cảm giác hảo không ít. Đôi khi hắn thật sự cảm thấy nhà hắn thủy thực thần kỳ, có đi trừ mệt nhọc tác dụng, hắn nói lên thời điểm, tức phụ luôn là cười cười không để bụng. Hành, ta đây hãy đi. Trước, ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó mở cửa đi ra ngoài, tiến phòng bếp thời điểm lại loe tiến không gian cầm một gốc cây cải trắng cùng tủ lạnh băng một khối lợn rừng thịt, không có gì thịt mỡ. Trước đem cải trắng tẩy sạch thiết ti phóng một bên, tiếp theo bắt đầu băm tẩy tốt lợn rừng thịt đương nhiên lâm uyển uyển đối với này khối lấy chi với tủ lạnh lợn rừng thịt cũng không vừa lòng bởi vì không đủ mới mẻ nhưng hiện có cũng chỉ có cái này nàng cũng không có khả năng dắt một đầu tiểu lợn rừng ra tới giết chuyên môn làm văn thắn phối liệu cùng gia vị toàn bộ đến từ không gian phòng bếp dù sao là bao ở bên trong nhân trong nhà vài vị sẽ không quá mức tìm tòi nghiên cứu bên trong thả cái gì băm hãm hoàn thành sau Lâm Uyển Uyển liền đi kêu Khương Gia Minh Cùng hai cái nhi tử đi ra ngoài Cùng nhau làm văn thắn Tựa như từ trước trong nhà làm vằn thắn giống nhau Nàng rất hoài niệm như vậy cảm giác Khương liên giác Cùng Khương liên khuyết hứng thú Bừng bừng chạy tiến phòng bếp Khương Gia Minh không nhanh không chậm đi ở phía sau Bên trong Lâm Uyển Uyển đã chuẩn bị tốt bái Nương Chúng ta tới Thanh âm rất là vui sướng Nhìn một đoàn cục bột có loại nóng lòng muốn thử cảm giác Tức phụ ta tới cán ra, các ngươi nương tam bao, dứt lời trực tiếp lượi khởi tay áo, áo, trước giặt sạch xuống tay, sau đó nhanh chóng bắt đầu trên tay động tác, ảo thuật dường như một chương gia tiếp theo một. Chương gia, xem Lâm Uyển Uyển thẳng dựng ngón tay cái, lợi hại, quả nhiên là cao thủ. Khương Liên Giác cùng Khương Liên Khuyết cũng là trương đại đôi mắt. Hảo, làm văn thần, xem ta như thế nào bao các ngươi đi học như thế nào bao. Nàng bao chính là nguyên bảo sủi cào, hai cái nhi tử vẫn là đệ nhất thấy, cho nên Lâm Uyển Uyển thả chậm tốc độ triển lãm cho bọn hắn xem. Vừa mới bắt đầu, Khương Liên Giáp bao tuy rằng xấu chút, đảo vẫn là dính vào cùng nhau, nhìn có chút giống. Sủi cào, nhiên tới rồi Khương Liên khuyết trong tay, Lâm Uyển Uyển dám cam đoan, nàng không quen biết hắn bao chính là cái gì, còn có còn lậu hãm, nhẫn nại lại dạy mấy lần, cuối cùng còn có chút bộ dáng. Tới rồi mặt sau, Khương Liên giáp bao càng ngày càng thuận tay, tuy rằng vẫn là không đuổi kịp Lâm uyển uyển tốc độ, Khương Liên khuyết bao cũng ra dáng ra hình lên. Bao suốt tam đại bàn, hoa đại khái một cái nửa canh giờ tả hữu, buổi chiều mạnh đại thúc thầy cho tới tương. đối sớm, cho nên Lâm uyển uyển sớm liền đem sủi cảo Hà Nội, nàng làm ba loại, phân biệt là sủi cảo sủi cảo chiên, trưng sủi cảo phân lượng 10 phần. Buổi tối nhìn đến mọi người nhìn đến nhiều như vậy chủng loại sủi cào, kinh ngạc mở miệng, mạnh đại thúc nói, ta còn tưởng rằng chỉ có sủi cào, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy đa dạng, ta nhưng đến hảo hảo nếm thử. Mọi người nghe vậy đều hung hăng gật đầu, thơm quá a vội không ngừng hà đua đi kẹp, toàn bộ bàn ăn có vẻ ấm áp mà tân phúc, khương gia tông gia năm cũ cũng là quá vô cùng náo nhiệt, hai cái nhi tử toàn ở, đồng dạng cũng là bao sủi cào. Chẳng qua không có Khương Gia Minh ra tới phong phú, nếu ngạnh muốn nói nhà ai năm cũ quá tương đối thảm đạm, không thể nghi ngờ là Khương Gia nhà cũ đứng mũi chịu xào, Khương Gia diệu việc hôn nhân ở hai nhà chi gian tới tơi lui lui liên lụy không rõ chung, rốt cuộc tại đây một ngày hoàn toàn thất bại, cứ việc vị kia thứ nữ tiểu thư đối hắn vẫn, như cũ có chút dư tình chưa xong, nhưng thì tính sao, xong việc. Khương Tuệ Mẫn còn không biết chết sống tại đây kiện chưa thành việc hôn nhân thượng chọn sự, đại khái là nàng trong lòng có điều ghen ghét, nói ra nói nói không nên lời thô tục khắc nghiệt. Làm ở đây Phương Thị hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới không đầu óc của em chồng còn có thể làm như vậy vừa ra, nhưng thật ra làm nàng có chút lau mắt mà nhìn, bởi vì nàng xem Khương Lão Bốn cũng thực khó chịu, ỷ vào bản thân. Là Tú Tài Lang, tự tam phòng phân ra đi sau nhưng không thiếu cùng lão gia tử đắn đo bọn họ nhị phòng, hiện giờ cái gì việc đều dừng ở bọn họ trên người, như vậy tưởng tượng nhưng thật ra có chút tưởng niệm từ trước tam phòng ở Nhật Tử. Khương gia rượu vốn là tâm tình không vui, Khương Tuệ Mẫn tuy rằng là hắn lão muội, nhưng hắn đánh trong lòng liền không thích cái này muội muội, lớn lên xấu không nói, còn một chút đều không có giáo dưỡng, như vậy kiêu ngạo ương ngạnh xem ở. Trong mắt hắn quả thực chính là ở tìm chết xé xuống chính mình người đọc sách ngụy trang kia điểm thanh cao trực tiếp xông lên đi liền đánh người khương lưu thị ngay từ đầu cũng không có mở miệng nói chuyện tùy ý lão khuê nữ đẩy miệng phun phân này một chút thấy lão khuê nữ bị đánh nơi nào còn ngồi trụ liên tục ngăn ở khương tuệ mẫn đằng trước lão tứ ngươi cấp dừng tay mau dừng tay đừng nhìn khương gia rượu chỉ là cái nhu nhược người đọc sách phát điên tới đánh người nhưng một chút đều không hàm hồ Khương Lưu Thị nói như thế nào đều là cái lão bà tử, chỉ bằng nàng một người nơi nào kéo trụ. Khương Tuệ Mẫn bị tấu ngao ngao thẳng kêu, cứu mạng A muốn đánh chết người rồi, lời này nghe vào Khương Lưu Thị trong tay nhưng kính đau lòng, trong lòng thẳng mắng lão tứ quá tàn nhẫn, ở trong mắt nàng, nhi tử vẫn là hai cái khuê nữ tới quan trọng. Khương gia diệu cũng không phải là như vậy là có thể dừng tay, Khương Tuệ Mẫn càng kêu. Khương Lưu Thị càng là bất công, hắn tấu càng lợi hại. Phương thị thẳng ngơ ngác đứng ở bên cạnh không biết suy nghĩ cái gì, bị Khương Lưu thị trừng không biện pháp mới đi lên tượng trưng tính kéo mấy cái. Lão tứ, có chuyện Hảo Hảo nói, lại đánh đã có thể đã xảy ra chuyện. Đôi mắt lại là nhìn ngoài cửa biên. Nhị tẩu, ngươi cho ta tránh ra, hôm nay ta không Hảo Hảo giáo huấn hạ cái này nha đầu chết tiệt kia, nàng liền không biết thiên có bao nhiêu cao mà có bao nhiêu hậu. Hắn tứ ca nắm tay có bao nhiêu ngạnh, còn chưa nói xong. Khương Lão ra tử liền từ bên ngoài tiến vào, hắc mặt giận hô, hồ. hồ nào nhốn nháo giống bộ dáng gì, còn không cho ta dừng tay. Khương tuệ mẫn lúc này mới tìm được đường sống trong chỗ chết, đứng ở bên cạnh vuốt phát đau cánh tay, lại vuốt sưng đỏ cao khởi gương mặt, trên đầu búi tóc hốn độn, quần áo cũng bị xả phá vài đạo khẩu tử, đầy mặt ủy khuất còn mang theo khóc nức nở, nương. Khương lưu thị đau lòng muốn mệnh trừ bỏ trên mặt nàng không biết lão khuê nữ thương ở nơi nào, cũng không dám loạn chạm vào, chỉ có thể hung hăng nhìn chằm chằm Khương Gia Diệu, chất vấn nói: "Lão tứ, ngươi lão muội nói hai câu làm sao vậy, phạm như vậy ác sao?" Khương Gia Minh ngồi ở ghế trên, liếc mắt sợi tóc đồng dạng có chút loạn Khương Lưu thị, cái mũi nhảy ra một tiếng, "Hừ, tới, Khương Tuệ Mẫn dưỡng thành hôm nay này phó tính tình còn không phải cho hắn nương quán, ngày thường lăn lộn người khác còn chưa tính, nhưng hắn là ai, nơi nào có thể cho phép nàng như vậy làm càn. Lúc này, Khương Gia Diệu hoàn toàn không có nghĩ tới, hắn đồng dạng là bị quán cái kia, ở bản chất cùng Khương Tuệ mẫn lại có thể kém nhiều ít. Trái lại Phương thị, êm đẹp ngồi ở một bên, trên người không có bất luận cái gì không ổn, đối bọn họ nói khịt mũi coi thường. "Ngươi, Khương Lưu thị thấy Khương Gia Diệu đối nàng như thế bất kính, đang muốn xuất khẩu mắng chửi người." Đã bị trên giường đất ngồi. Xếp bằng Khương Lão Gia Tử uống trụ. Đủ rồi. Hôm nay là ngày mấy. Các ngươi không biết sao. Chạy nhanh cút cho ta về phòng tử thu thập sạch sẽ trở ra. Khương Lão Gia Tử lên tiếng. Vẫn là rất có phân lượng. Khương Lưu Thị cũng không đứng dương mắt nhìn. Lôi kéo Khương Tuệ Mẫn về phòng đi. Khương ra rượu tự giác mất mặt đứng dậy. Tấu cũng tấu. Hắn không muốn nghe Lão Gia Tử thuyết giáo. Bất quá này một chút tâm tình tựa hồ hảo không ít. Khương Lão gia tử thấy trong nhà nhất có tiền đồ nhi tử, thế nhưng đánh nhau đánh vẫn là chính mình lão muội trong lòng nói không đau lòng đó là giả, đây chính là hắn hoa nhiều ít tinh lực, thời gian cùng bạc mới bồi dưỡng ra tới tú tài lang về sau chính là phải làm quan lão gia, sao có thể làm việc này? trong lòng cũng minh bạch hắn đó là trong lòng không thoải mái. Lão tứ, ngươi trước lưu lại, cha có chút muốn nói với ngươi nói. Khương gia diệu nghe vậy đứng lại. Xoay người trở lại nguyên lai vị trí ngồi xuống. Khương Lão Gia Tử liếc mắt còn ở thượng phòng đợi Phương Thị, ngữ khí không vui nói. Hôm nay là năm cũ, còn ở nơi này đợi làm gì? Phương Thị nghe vậy tâm bất cam tình bất nguyện đáp. Cha, ta đây liền đi chuẩn bị. Nàng lưu lại còn chính là vì nhìn kia điểm náo nhiệt. Lão Gia Tử tâm cũng thật thiên, việc này nếu là đổi ở những người khác trên người, còn có thể như vậy vẻ mặt ôn hòa. Có chút khinh thường, chờ nhà nàng nam nhân trở về nàng nhất định phải hảo hảo nói. Nói, chính như vậy nghĩ, lão gia tử tựa hồ có thể nghe được người ta nói lời nói dường như, lão nhị đâu, loại này nhật tử lại chạy đến chỗ nào vậy, làm tức phụ cũng không biết nhìn hắn điểm. Phương thị làm bộ không nghe được ngay lập tức lắc mình đi ra ngoài, trong lòng tưởng lại là, nàng một người muốn như thế nào làm 5 cũ đồ ăn, còn không bằng trực tiếp bãi công, đều không cần ăn có bản lĩnh khiến cho bên trong kia hai người phí thời gian nàng một cái ngoại lai tức. phụ có gì đặc biệt hơn người cách vách hương gia tông gia ly đến nhà cũ như vậy gần lại đều không có ngủ đương nhiên biết nhà cũ đã xảy ra chuyện gì bọn họ lại không phải kẻ điếc, nhưng mọi nhà có buồn khó niệm kinh việc này cũng không phải bọn họ có thể cắm thượng thủ muốn nói còn phải từ giữa chưa kia chấn trên với ra người tới nói lên bọn họ vốn là hảo tâm. Cũng là vì bọn họ là lão gia tử nhi tử tức phụ, có việc tự nhiên đến qua đi nhìn một cái, có thể hỗ trợ địa. Phương bọn họ vẫn là sẽ hỗ trợ, nhưng Khương Lưu Thị nói như thế nào tới, nơi này không chào đón các ngươi không có việc gì thiếu tới trộn lẫn hợp nhà cũ sự, mặt sau càng khó nghe nói hắn liền không nghi nói. Nhất nhưng khí vẫn là cha hắn, lời tuy nhiên không có Khương Lưu Thị nói như vậy khó nghe. Nhưng lời trong lời ngoài còn không phải là không chào đón bọn họ ý tứ, đem hắn cấp khí trực tiếp liền xoay người chạy lấy người, hắn còn không yêu quả, tùy tiện các ngươi cứ. Như vậy đi, Khương Gia Tông tuy là như vậy an ủi chính mình, nhưng trong lòng lại như thế nào có thể không thèm để ý, hắn cùng Lão Tam bất đồng, Lão Gia Tử từng đối hắn hảo quá, trước kia hắn cũng rất nhận đồng Lão Gia Tử, cảm thấy Lão nhân ra làm người xử thế vẫn là có một bộ. Mặt sau hắn mới chậm rãi phát hiện chính mình sai rồi. Có lẽ là lão gia tử già rồi. Có chút làm lên liền cách ứng người. Tìm rất nhiều lấy cớ. Mới phát hiện chính mình mới là nhất buồn cười. Bất quá. Khương Gia Tông ở Tiếu Thị Hảo ngôn hảo ngữ khuyên bảo hạ. Đảo cũng không như thế nào đi chí khí. Bằng không này đốn năm cũ cơm còn như thế nào ăn. Hảo hảo nhật tử. Tiếu Thị một chút đều không cho phép nhà cũ người tới phá hư. Chuyện này ngày hôm sau liền truyền vào lâm uyển uyển lỗ tai trong lòng cảm thán này năm cũ quá còn quả thật là có người vui mừng có người sầu vọng giang lâu đại trưởng quầy không phải cùng giang kiệt một đạo tới bọn họ tới thời điểm vừa vạn khương gia tông một nhà rời đi không sai biệt lắm là cơm chưa điểm nhìn đại trưởng quầy cùng mặt khác hai vị xa lạ làm trưởng quầy trang điểm trung niên nam nhân lâm uyển uyển trong lòng nhảy ra một ý niệm này không phải là hướng về phía nàng làm đồ ăn tới đi bằng không thời gian như thế nào sẽ thấu tốt như vậy. Chớp chớp mắt nhìn về phía nam nhân nhà mình, tỏ vẻ nàng không phải đầu bếp nữ, nàng thật sự không phải đầu bếp nữ, nàng một chút đều không nghĩ đương đầu bếp nữ, nhưng người ta là nàng áo cơm cha mẹ a, vì cái gì nàng có loại muốn khóc xúc động. Khương Gia Minh buồn cười nhìn Lâm Uyển Uyển, Tức phụ ý tứ hắn xem minh bạch, ánh mắt an ủi nói, Tức phụ bình tĩnh, ngươi là ta Tức phụ Như thế nào sẽ là đầu bếp nữ Lâm uyển uyển Mặc Này như thế nào còn liêu thượng Đại trưởng quầy nhìn này Hai vợ chồng chi gian tràn ngập quái dị không khí Hắn nhìn ra chút môn đạo tới Này Khương Phu Nhân cảm tình là bởi vì bọn họ tới cái này điểm không đúng Chỉ là Hắn vốn chính là buôn Khương Phu Nhân chủ nghệ tới Còn cùng bên cạnh hai vị khen cửa biển Đương nhiên nói sự tình vẫn là hạng nhất đại sự Nhưng hiện giờ bộ dáng này Có chút kêu hắn khó xử Lại có chút quái Khương phu nhân keo kiệt, cũng chính là một bữa cơm, đến nỗi như vậy sắc mặt, có chút ngữ khí không thế nào tốt mở miệng nói, Khương lão bản, Khương phu nhân, không mời chúng ta đi trong phòng ngồi ngồi sao? Sao vừa nghe khẩu khí này, Lâm uyển uyển thầm nghĩ, đây là bị hiểu lầm tiết tấu nha, nàng kỳ thật không có ý tứ này, không, chính là có nàng cũng sẽ không thừa nhận. Khương Gia Minh đem nhà mình tức phụ kéo lại phía sau. Chắn đi đại trưởng quầy bất thiện ánh mắt cùng hai vị xa là trưởng quầy tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, cười mở miệng đến, đại trưởng quầy, hai vị khách quý, bên trong thỉnh. Hai vị này tuy rằng vẫn luôn chưa từng mở miệng, xem tình hình sợ là có đại địa vị, nhìn đại trưởng quầy tuy rằng biểu hiện ấn ngấp, nhưng... Hắn vẫn là nhìn đến đại trưởng quầy cung kính thái độ, không một không nói rõ vấn đề. Đại trưởng quầy ân một tiếng, sau đó đi theo Khương Gia Minh phía sau đi vào... Mặt khác hai vị đi ở phía sau, đôi mắt vẫn luôn ở đánh giá tòa nhà cập tòa nhà chủ nhân, đại trưởng quầy tuy rằng cùng Khương Gia Minh nói chuyện, lực chú ý đi đặt ở mặt sau hai vị ra trên người. Lâm uyển uyển không có cùng bọn hắn một đạo đi vào, sưng sở ngẩn người bất quá là nàng nhất thời đầu óc không online. Cũng không thể thật đương nàng là ngốc tử, nhìn mắt ngoài cửa xe ngựa biên lập gã sai vặt, tiếp đón hắn tiến vào uống ly trà ngồi ngồi. Nhà ở không nhiều lắm chỉ có thể tiếp đón đi Tây Phòng. Lâm uyển uyển đầu tiên là phao trà đi nhà chính, sau đó chẳng chọc Tây Phòng. Ám đạo, nhà ở cùng nhân thủ thật đúng là vấn đề, bất quá cũng cấp không tới. Nàng tiếp đón gã sai vật cũng là có nguyên nhân, nhìn kia lạnh leo bề ngoài đảo không nghĩ cái đánh xe gã sai vật, ngược lại càng. Giống cái thị vệ, nhưng người ta thân phận lại không bái ở bên ngoài, nàng cũng không hảo trực tiếp đem người mời vào nhà chính. Đành phải tạm chấp nhận tạm chấp nhận thỉnh nhân ra đi phía Tây, làm hai cái tiểu chủ nhân chiêu đãi, hẳn là không tính quá thất lễ đi. Nhỏ giọng ở hai cái nhi từ bên tai nói, thế nương hảo hảo chiếu cố vị kia khách nhân, không được hồ nháo, đặc biệt là khuyết nhi, biết không? Cười hì hì khương liên khuyết lập tức thẳng thắn ngực, nghiêm trang mở. Miệng nói, nương, ngươi yên tâm, khuyết nhi bảo đảm hảo hảo hoàn thành nương công đạo sự tình, không hồ nháo. Đúng hay không a? ca? Khương Liên giác dưới đáy lòng đem đệ đệ Khương Liên khuyết xem thường một lần, gia hỏa này, nơi nào đều có chuyện của hắn, khẩu thượng vẫn là trịnh trọng trả lời nói: "Nương, có ta nhìn đệ đệ sẽ không có vấn đề." Ân cười vỗ vỗ Khương Liên giác bả vai, sau đó xoay người cùng vị kia ngưng là thị vệ người ta nói nói: "Vị tiểu huynh đệ này, nếu có cái gì yêu cầu" Ngươi chỉ cần cùng ta hai cái nhi tử nói một tiếng đó là Hảo Chỉ nhảy ra một chữ tới Xem ra là cái lời nói không nhiều lắm người An bài xong về sau Lâm uyển uyển lập tức xoay người đi nhà chính Nơi đó còn có việc chờ nàng đi thương lượng Nhà chính nội Khương Gia Minh ngồi ở ghế trên Mặt khác ba vị ngồi hai bên Đang ở nhấm nháp tân gia trà Ẩn ẩn có vừa lòng chi sắc Đến nỗi sự tình tựa hồ còn không có nói Hẳn là đang đợi nàng Cái này làm cho nàng có chút nho nhỏ ngượng ngùng, làm khách nhân chờ là kiện không tốt lắm sự tình. Mỉm cười ra tiếng, đại trưởng quẩy, hai vị khách nhân, đây là mới làm trà, cảm giác như thế nào? Người hướng tới Khương Gia Minh bên cạnh vị trí đi đến, thầm nghĩ, đây mới là nên có đạo lý. Mỗi lần nhà cũ người tới, ghế trên vĩnh viên không phải nhà ở chủ nhân, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy thất lễ, ngược lại là vốn nên như thế. Làm nàng xem cực kỳ khó chịu Ân, không tồi Uống lên Trà về sau, đại trưởng quầy thái độ liền biến hảo không ít Có thể nói một nửa là trà công lao Đại trưởng quầy không nghĩ tới hương gia trà so tốt nhất trà phổ nhị còn muốn hảo Này xem như ngoài ý muốn kinh hỷ Sát thật không tồi Đây là nhìn dáng người có chút cường tráng Biểu tình tương đối nghiêm túc vị kia lời nói Hơi hơi nhách lên sắc mặt Thoạt nhìn là cái ái trà hơn nữa đối Lâm Uyển Uyển làm trà thực vừa lòng, một vị khác, Lâm Uyển Uyển nhìn không giống như là cái ái uống trà, đồng dạng có chút cường tráng, thoạt nhìn hẳn là cái nhiệt tâm tử, chỉ là không biết là như thế nào làm được như vậy nghiêm trang, nếu không phải xem hắn uống trà một ngụm làm bộ dáng, hắn thật đúng là không có phát hiện, nhưng thật ra làm khó hắn một cái tháo hán tử. Đại trưởng quầy nhìn thoáng qua trầm chậm, chậm phẩm trà vị kia, Ở hắn gật đầu về sau, khụ khụ, giả khụ hai tiếng thanh giọng nói nói, Khương Lão Bản, Khương Phu Nhân, vị này chính là Kim Trưởng Quầy, từ Kinh Thành tới, là Vọng Giang Lâu Tổng Trưởng Quầy, còn có vị này chính là Hồ Trưởng Quầy, cũng là Kinh Thành tới, là Kinh Thành Vọng Giang Lâu Đại Trưởng Quầy. Lời nói vừa chuyển lại hướng hai vị Trưởng Quầy giới thiệu nói, đây là ta nhắc tới quá Khương Lão Bản, Khương Phu Nhân. Ở trên thương trường Khương phu nhân chính là cân quắc không nhường tu mi a Mấy người cười gật đầu nhận thức, lúc này lâm uyển uyển đáy lòng chỉ nghĩ mắng chửi người, kinh thành tới, cái giá quả nhiên quả nhiên đủ cao, lúc này mới bằng lòng lượng thân Phật, nếu không phải xem ở bạc phân thượng, nàng mới không để ý tới bọn họ. Còn có kia cái gì cân quắc không nhường tu mi, ngài lão có thể đừng nói bậy sao, nàng chỉ nghĩ kiếm kiếm tiền làm hiền thê lương mẫu. Có thể đừng cho nàng loạn thượng danh hào sao, về hôm nay muốn nói sự tình, ở đêm qua bọn họ hai vợ chồng đã sớm nói qua, đại khái đều đoán trước tới rồi chút, chỉ là không nghĩ tới sẽ là kinh thành người. Tới, xem ra phía sau màn vị kia rất coi trọng chuyện này, chỉ là không biết sẽ như thế nào nói, dù sao việc này nàng tối hôm qua liền toàn quyền giao cùng Khương Gia Minh tới xử lý, cho nên lúc này nàng chỉ là ngồi ở bên cạnh nghe, cũng không có như thế nào mở miệng. Kim trưởng quầy đi thẳng vào vấn đề nói, Khương Lão bản, không ngại nói, ta kêu ngươi Khương Lão để được không? Thấy Khương Gia Minh cười theo tiếng, lại tiếp tục nói, tin tưởng chúng ta ý đồ đến, Khương Lão. Đệ cùng đệ muội hẳn là trong lòng hiểu rõ, ta đây cũng liền không vòng quanh nói thẳng, chúng ta chủ tử đối với các ngươi rau dưa thập phần cảm thấy hưng thú. Lời này ý tứ đã có thể nhiều đi, cảm thấy hưng thú là muốn tiếp tục hợp tác đâu vẫn là tưởng lấy đi quyền sở hữu, có lẽ vẫn là nói có mặt khác tính toán. tới khi ta cùng hộ trưởng quầy cùng hưởng qua lão để ra đồ ăn, xác thật không nghĩ tới có thể ở vào đông ăn đến so ngày thường còn muốn tốt đồ ăn, cho nên chúng ta tính toán tăng lớn hợp tác lực độ như thế nào có thể nói sở hữu vọng giang lâu, khương gia minh ánh mắt sáng lên nhìn về phía lâm uyển uyển, lâm uyển uyển lại có chút nhíu mày. Sở hữu vọng răng lâu nàng trước mắt còn không dám xa tưởng Chỉ nói ở vận chuyển phương diện chính là cái vấn đề Mặc dù không cần bọn họ đã vận chuyển Nhưng rau dưa có thể phóng bao lâu nàng là hiểu biết Lại không phải hiện đại vận chuyển xe Như thế nào có thể giữ tươi Chỉ sợ tiếp được đi Còn có chuyện đi Kim trưởng quầy tiếp tục nói đi Lâm uyển uyển trực tiếp nói như vậy Nàng vô tâm tư đi theo người vòng vo Kim trưởng quầy cùng hồ trưởng quầy liếc nhau lại tiếp tục nói, từ khương gia minh cung cấp sở hữu vọng giang lâu rau dưa nhưng là có một vấn đề là cách khá xa sợ là có chút vấn đề ở vận chuyển phương diện chúng ta có thể toàn lực nhận thầu chỉ là rau dưa mới mẻ phương diện liền tồn tại vấn đề lớn cho nên ta muốn hỏi một chút lão để cùng đệ Muội có cái gì ý tưởng kim trưởng quầy ý kiến chúng ta hai vợ chồng minh bạch nhưng khương gia rau dưa hiện giờ vẫn là buôn bán nhỏ Còn vô pháp cung cấp kim trưởng quầy nói lượng, nếu chỉ là cùng gần gũi nhiều hợp tác hai nhà, việc này hoàn toàn không có vấn đề, quá xa chúng ta cũng không có biện pháp, hơn nữa vào đông rau dưa không dễ dàng nuôi sống, tin tưởng ba vị trưởng quầy biết, việc này xác thật không có cách nào đồng ý, nói xong còn liền lâm uyển uyển nhìn. Thoáng qua, đúng vậy, tướng công nói có lý, thấy hồ trưởng quầy phiên động một mép, tựa hồ muốn nói gì. Lâm Uyển Uyển tiếp tục nói, bất quá cũng không phải không có cách nào, như kim trưởng quầy nói như vậy, vận chuyển phương diện chúng ta không cần suy xét, như vậy giữ tươi phương diện ta còn là có thể làm được một chút, 5 ngày trong vòng có thể bảo trì rau dưa mới mẻ. Kia đến bao lớn vận chuyển công trình, Hồ trưởng quầy có chút bất mãn nói, hắn buồn ý là lấy phương. Thuốc, chính mình tới đào tạo, đương nhiên hắn cũng nghĩ đến phương gia cung cấp mấy cái kiếm tiền thực đơn. Lời này hắn trước sau nói không nên lời, đây cũng là không có biện pháp, rau dứa cũng là muốn suy xét thiên thời địa lợi nhân hòa. Lâm uyển uyển thở dài thêm câu, đại trưởng quầy bản thân hướng tới không người địa phương mắt trợn trắng, lời này nghe như thế nào như vậy phương, bất quá phương diện này hắn đứng ở khương gia, không thể bởi vì hắn cấp khương gia mang. Đến phiền toái sự tình kế tiếp từ bốn cái nam nhân thương lượng đi, nàng tưởng nói khương gia minh đều biết. Nàng hiện tại vẫn là thành thành thật thật đương cái đầu bếp nữ đi. Mắt thấy tới rồi nên nấu cơm điểm, Lâm Uyển Uyển cũng không có sát nói, Kim trưởng quầy, Hồ trưởng quầy, còn có đại trưởng quầy, các ngươi trước trò chuyện, ta đi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Đại trưởng quầy nghe nói, ánh mắt chợt lé mà qua, trong lòng cứng họng, lúc trước chẳng lẽ là hắn hiểu lầm. Không thành, xem Khương phu nhân biểu tình giống như xác thật như thế, có chút xin lỗi nhìn mắt Lâm Uyển Uyển. Kim trưởng quầy cười đáp, vậy đa ta để muội chiêu đãi, nghe nói đệ muội chủ nghệ rất là không tồi, xem ra hôm nay Kim Mỗ là có lộc ăn. Xem ra là đại trưởng quầy cùng bọn họ nói qua cái gì, bằng không cũng sẽ không tin thể mỗi ngày nói ra nói như vậy, đương nhiên khẩu khí chung trừ bỏ chứa đầy chờ mong ý vị, mơ hồ còn có chút không dễ phát hiện hoài nghi chi sắc. Hồ trưởng quầy biểu đạt tương đối trực tiếp, ta cũng rất tò mò Khương phu nhân chủ nghệ Không biết hay không thực sự có lao tiết nói như vậy hảo Chỉ là những lời này, hắn đúng lúc giấu đi. Biểu tình lại nói sáng tỏ vấn đề. Lâm uyển uyển tầm mắt từ ba người biểu tình chung xẹt qua. Đại khái minh bạch cái gì? Đại trưởng quầy xin lỗi ánh mắt, nàng liền khiêm tốn bị. Chỉ là về nàng chủ nghệ tốt xấu, cũng chỉ có chờ nhân ra nếm về sau mới có thể rõ ràng. Nàng lười đến tại đây. Phương diện so đo. Mãn không thèm để ý đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng thật ra làm kim trưởng quầy cùng hồ trưởng quầy có chút nhìn không thấu, kim trưởng quầy thực mau thu hồi ánh mắt tiếp tục cùng Khương Gia Minh nói chuyện với nhau, đến nỗi hồ trưởng quầy nhìn trầm trầm lâm uyển uyển bóng dáng, không biết suy nghĩ cái gì. Đại trưởng quầy, cũng chính là hồ trưởng quầy trong miệng lão tiết, bắt giữ đến hồ trưởng quầy hồ nghi ánh mắt, thừa dịp những người khác không chú ý mắt. Trợn trắng, hắn chính là nhất không quen nhìn hắn, rõ ràng chính là cái tháo hán tử hình tượng, Một hai phải trở thành một cái khôn khéo gian thương Đương nhiên đây là khích lệ ý tứ Đừng tưởng rằng ngươi trang ngay thẳng bộ dáng Kia Khương phu nhân là có thể ăn ngươi kia một bộ Đi ra ngoài lâm uyển uyển cũng không biết nói bọn họ tâm lý hoạt động Có chút không yên tâm đi tranh tây phòng Đại nhi tử Khương liên giác đang ở cấp vị kia không có biểu tình ngụy gã sai vặt Đổ nước Tiểu nhi tử vẫn luôn díu dít nói cái không ngừng Nhìn kỹ dưới Ngụy Gã Sai Vật, sắc mặt tựa hồ có chút cứng đờ, Đào cũng nhìn không ra kiếp sau khí bệnh trạng, làm Lâm Uyển Uyển trong lòng một khoan, chỉ sợ hắn chưa từng thấy quá như vậy sẽ nói Tiểu Hải tử đi, cho nên có chút không quá thích ứng. Ngụy Gã Sai Vật thấy Lâm Uyển Uyển ở bên ngoài, chỉ là gật đầu ý bảo, cùng tồn tại một bên Khương Liên Giác thấy bay nhanh chạy đi ra ngoài, đến nỗi Khương Liên khuyết, còn đắm chìm ở hắn diễn thuyết bên trong, không hề có phát hiện Hắn hôm nay nói nhưng hăng say, đặc biệt là vị này thúc thúc biểu tình còn đặc biệt hảo chơi, hoàn toàn không có ý thức được chính mình đây là ở lão hồ trên đầu rút mau, còn hảo hắn có theo bản năng phân biệt nguy hiểm bản năng, bằng không nơi nào còn sẽ như vậy ác thú vị chơi, cũng là người ta không cùng hắn so đo. Ra cửa khẩu khương liên giác thấp giọng cùng Lâm uyển uyển nói, Nương, ngươi lại đây có chuyện. Gì sao? Lại đây nhìn một cái. Bọn họ hai cái là cái gì cái tình huống? Nàng nhớ rõ nàng chính là có nhắc nhở qua hai cái nhi tử. Tiểu nhi tử xác định là ở chiêu đái khách nhân, mà không phải ở chơi con khỉ. Khương liên khuyết nếu là biết hắn nương đem hắn tưởng thành chơi siếc khỉ, sợ là muốn ủy khuất chờ ở góc khóc nước nở. Ngươi rốt cuộc còn có phải hay không ta nương? Nào có như vậy nói nhi tử? Nương, việc này không trách đệ đệ, vị kia khách nhân giống như rất thích đệ. Đệ! bởi vì hắn làm ca ca đều chịu không nổi để để bậy bạ, vị kia khách nhân lại là ngồi nghiêm chỉnh, còn khách khí cấp để để đổ nước, làm hắn hảo một phen buồn bực, chẳng lẽ đây là truyền thuyết ngưu tầm ngưu, ma tầm ma sao? Ân, nương nấu cơm đi, giác nhi lại đây giúp nương nhóm lửa tốt không? Chỉ một cá nhân khẳng định là lo liệu không hết quá nhiều việc, trong nhà vốn dĩ liền có sáu há mồm ăn cơm, hiện giờ nhiều tam chương, nga không, là bốn chương vẫn là từ kinh thành. Tới, làm nàng áo cơm cha mẹ thái sắc mặt trên tự nhiên muốn tế chút, còn muốn nhiều mấy cái. "Hảo." Khương Liên giác quay đầu lại nhìn mắt phòng trong, lập tức liền đáp ứng, nhóm lửa việc này ở nhà cũ thời điểm hắn cùng đệ đệ đều không có thiếu làm, việc này tự nhiên không làm khó được hắn. "Ân, như vậy tùy nương đi phòng bếp." Lâm Uyển Uyển nắm Khương Liên giác tay, vừa đi vừa tự hỏi nên làm chút cái gì vốn di lâm uyển uyển tính toán làm mấy cái sở trường món chính lại nghĩ đến nhắc tới phương thuốc khả năng sẽ có chút xấu hổ liền từ bỏ trực tiếp tuyển nàng lục tục miễn phí đưa tặng cấp vọng giang lâu mười mấy đồ ăn khiến cho bọn họ nhìn một cái đồng dạng đồ ăn có cái gì bất đồng đồ ăn thượng bàn thời điểm mọi người rõ ràng sửng sốt bọn họ đều là ăn qua này đó đồ ăn không nghĩ tới lâm uyển uyển sẽ lấy này đó tới chiêu đãi bọn họ vốn đang chờ mong lâm uyển uyển có thể cho bọn họ mang đến không giống nhau đồ ăn vừa lúc cấp vọng giang lâu lại lần nữa tăng thêm đặc sắc đồ ăn tuy rằng bọn họ không nghĩ thừa nhận nhưng là lâm uyển uyển cung cấp những cái đó đồ ăn đã trở thành vọng giang lâu một đạo lượng lệ phong cảnh ngược lại từ trước rất nhiều thái sắc gặp vắng vẻ đây cũng là huyện thành vọng giang lâu phản ứng ra tới bọn họ đều xem ở trong mắt đồng thời cũng ở trong lều thể hiện lâm uyển uyển nhìn mọi người ánh mắt có chút buồn cười, có như vậy ghét bỏ nàng làm đồ ăn sao, nàng biết bọn họ đều. Hưởng qua vọng giang lâu đồ ăn, nhưng nàng hôm nay làm chính là thả vũ khí bí mật, bảo đảm bọn họ ăn rừng không được tới. Ở Khương Gia Minh tiếp đón hạ, tất cả mọi người ngồi xuống, lâm uyển uyển mắt sắc nhìn thấy mạnh đại thúc cùng, ngụy gã sai vặt tầm mắt giao lưu, còn có ngụy gã sai vặt cùng kim trưởng quầy nhìn về phía hạ tử ngôn biểu tình, rõ ràng chính là nhận thức, Này quan hệ đã có thể hảo chơi Nàng đột nhiên có chút muốn hiểu biết này Phía sau màn đứng người rốt Cuộc là ai Mạnh đại thúc chính mình cũng thật phần kinh ngạc Không nghĩ tới sẽ ở cô gái ra nhìn đến Hoàng thị vệ Hắn đột nhiên nhớ tới cô gái ra tựa hồ Ở cùng vọng giang lâu có sinh ý lui tới Lúc ấy không có để ý Hiện giờ tưởng tượng nhưng còn không phải là Hắn trong trí nhớ vọng giang lâu Không nghĩ tới a, Nếu là hai phương hợp tác hảo Cô gái ra ngày lành còn ở phía sau đâu, hắn chính là biết này vọng giang lâu sau lưng rốt cuộc có chút cái gì, bất quá hắn cũng sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Y theo cô gái thông minh kính, khẳng định sẽ phát hiện, nếu là có cái gì vấn đề, có hắn ở, nhân ra cũng là có thể cho vài phần bạc diện, ngược lại không lo lắng cái gì. Hạ tử ngôn không có nhận thấy được có người đang xem hắn, này vài người hắn đều không quen thuộc chỉ một lòng cùng hắn hai cái tiểu đồng bọn ở trên bàn cơm mắt đi mày lại cuối cùng vẫn là kim trưởng quầy vương đệ nhất đúa nếm kinh hỉ trừng lớn hai mắt có chút không xác định nhìn Lâm uyển uyển đệ muội ngươi đây là ở bên trong thả cái gì ta như thế nào ăn cùng vọng giang lâu không giống nhau những người khác nghe vậy xôi nổi động chiếc đũa nếm một ngụ rất là không tin lại nếm đệ nhị khẩu cảm thụ sâu nhất vẫn là đại trưởng quầy này đây là ở bên trong thả cái gì lời tuy nhiên không có nói ra trên mặt ý tứ biểu hiện thực rõ ràng khương gia minh cùng mạnh đại thúc này hai cái mỗi ngày ăn lâm uyển uyển làm đồ ăn người đều không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm lâm uyển uyển này cùng bọn họ bình thường ăn đồ ăn hương vị không quá giống nhau tựa hồ càng thêm tươi ngon ba cái tiểu nhân không nói chuyện biểu tình lại là nương uyển gì ngươi làm đồ ăn thật là càng ngày càng tốt ăn Lâm Uyển Uyển thiếu chút nữa bị mọi người ánh mắt sáng mù mắt, kỳ thật ở tính toán phóng gà tinh thời điểm nàng liền đoán trước sẽ là cái dạng này tình huống, nói đến cũng là nàng cá nhân yêu thích, nàng luôn luôn không yêu ăn bột ngọt, trừ bỏ đối thân thể không hảo ngoại, còn có một cái chính là nàng thật sự chịu không nổi bột ngọt cho nàng mang đến đầu lưỡi tê mỏi, các loại tư vị vô pháp ngôn ngữ. Nhưng mà hiện đại rất nhiều nhà hàng nhỏ đều đem bột ngọt đương muối tơi phóng Mỗi lần ăn xong đều cảm thấy yết hậu dị thường không thoải mái Yêu cầu uống đại lượng thủy tới giảm bớt Này cũng làm cho nàng không thế nào ái đi bên ngoài ăn cơm Suy nghĩ từ hồi ức chung kéo trở về Lâm uyển uyển trước đánh Điểm nghĩ sẵn trong đầu Ta ở bên trong bỏ thêm gà tinh Thấy đại gia không hiểu tiếp tục nói Gà tinh là từ gà trên người lấy ra ra tới Một con gà có thể lấy ra lượng không lớn Có thể nói là dị thường chân quý Nàng là cô ý nói như vậy Không khỏi đầy hứa hẹn gà tinh nâng thân ra ý vị ở bên trong Chưa từng nghe thấy đồ vật Ba cái trưởng quầy liếc nhau Lúc sáng lúc tối ánh mắt lấp lè không ngừng Đối lâm uyển uyển hình như có tìm tòi nghiên cứu ý vị ở bên trong Càng có rất nhiều nghĩ đến Nếu này gà tinh có thể dùng đến vọng giang lâu Sinh ý còn sợ không nâng cao một bước Ba người hạ quyết tâm sau Từ kim trưởng quầy đi đầu nói chuyện, Để muội, không biết này gà tinh nhưng còn có, Phương tiện ta chờ nhìn một cái, Ngư khí có chút vội vàng, Xem ra đối gà tinh thực xem trọng, Lâm uyển uyển có chút trần chờ mở miệng, Này có là còn có, Chỉ là, chỉ là cái gì? Hồ trưởng quầy nói tiếp, Hắn trí tại tất đắc, Tốt như vậy đồ vật, lý, Phải là nắm đang nhìn răng lâu trong tay, Hắn tựa hồ đã nhìn đến đại lượng bạc ở cùng hắn vẫy tay, Đúng vậy, có cái gì ngươi cứ việc nói? Đại trưởng quầy đồng dạng nói, Chỉ là ta chỉ chế tác một lọ, Dư lại còn có một nửa nhiều chút bộ dáng. Nếu ba vị trưởng quầy có hứng thú nói, Ta đây liền đi lấy tới. Nàng nói chính là đại lời nói thật, Lúc ấy chỉ là thử làm, Không nghĩ tới thật đúng là cho nàng làm ra tới, Vẫn luôn phóng vô dụng, Cũng là hôm nay nhớ tới, Trước mắt, Những người này nhưng đều là nàng tiểu bạch thử, Đương nhiên lời này nàng tuyệt đối không dám nói ra, bằng không mạnh đại thúc cái thứ nhất liền lấy nàng khai đao. Đi thôi, mau chút đi lấy, đi lấy đi. Ba cái thanh âm đồng thời vang lên, đem Lâm uyển uyển cấp chấn động, như vậy như lang tựa hổ làm gì. Trong lòng là như vậy tưởng, động tác cũng không ngừng, lập tức đứng dậy đi phòng bếp lấy. Nguy gã sai vặt, ý vị thâm trường nhìn Lâm uyển uyển bóng dáng, nữ nhân này thật. Đúng là không đơn giản vào đông rau dứa, miễn phí cung cấp độc đáo thực đơn, cùng với hiện tại gà tinh. Nói đến nơi này, này đồ ăn làm thật không sai, thoáng nhìn một cái kính ăn mạnh thần y khóe mắt chiều chiều, nhiều năm như vậy còn không thay đổi lão đồ tham ăn tính tình, chủ tử nhìn đến sợ là lại muốn ghét bỏ, lại thấy ăn vui vẻ ba cái hài tử, theo bản năng nhanh hơn trên tay động tác, còn không quên đối làm chờ ba vị phiên cái xem thường. Bất quá, hắn hành vi cũng không, Phải không ai nhìn đến, mạnh đại thúc tuy rằng ở ăn, nhưng đồng thời cũng chú ý quanh thân tình huống, đặc biệt là họ hoàng cái kia tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi trợn trắng mắt ta không thấy được. Lâm uyển uyển cầm kia bình gà tinh không nhanh không chậm đi tới, này cái chai vẫn là đương nhiên trang quả hồng tương dùng thừa. Khương Gia Minh nhìn ba vị trưởng quầy đối nhà mình tức phụ vẻ mặt mỏi mắt chờ mong bộ dáng trong lòng miễn bản có bao nhiêu quái dị. Đương nhiên, hắn... Trong lòng vẫn là minh bạch bọn họ để ý bất quá là tức phụ trong miệng gà tinh, hắn tuy rằng không rõ là chuyện gì xảy ra, nếm hương vị cũng biết là thứ tốt, hắn có bụng vấn đề muốn hỏi tức phụ, bất quá lúc này không phải hắn hỏi chuyện hảo thời cơ. Tiến vào lâm uyển uyển trước đem bình xứ đưa cho kim trưởng quẩy, làm cho bọn họ chính mình nghiên cứu đi, nàng dám cam đoan bọn họ nhất định nghiên cứu không ra cái gì, đây chính là hiện đại công nghệ, còn có trộn lẫn hợp linh. Suối nước Cảm giác được Khương Gia Minh ánh mắt, ngẩng đầu cùng với liếc nhau, truyền đạt ý tứ là việc này đám người đi rồi lúc sau ta lại cùng ngươi nói. Khương Gia Minh ngầm hiểu, lộ ra gương mặt tươi cười. Ba cái trưởng quầy nghiên cứu nửa ngày cũng không thấy ra cái gì tới, chỉ là như vậy một lọ tiểu viên viên bột phấn trạng đồ vật, không nghĩ tới có như vậy thần kỳ hiệu quả. Để muội, nếu là ra tay gà tinh nói, giá cả phương diện, bọn họ trong lòng đều minh bạch. Trước đó Lâm Uyển Uyển liền nói quá đây là từ gà trên người lấy ra, dị thường chân quý, không cần tưởng cũng minh bạch thứ này không tiện nghi, nhưng là bọn họ vẫn là muốn nghe xem Lâm Uyển Uyển là nói như thế nào. Ba vị trưởng quỷ, ta mạo muội nói một câu, thứ này ta đỉnh đầu thượng cũng chỉ có một lọ, cũng chính là kim trưởng quỷ trên tay kia bình, cho nên nói này nếu là hợp tác nói sợ là có một ít khó khăn. Bọn họ ba vị đều là sinh ý tinh, nơi nào còn không biết Lâm Uyển Uyển trong miệng ý tứ, Hồ trưởng quầy giả ngu giả ngơ nói: "Nếu là đem cái này phương thuốc bán với vọng Giang lâu như thế nào, ngươi cảm thấy khả năng sao?" Lâm Uyển Uyển có chút sinh khí, khi dễ người cũng không mang theo như vậy, huống chi này vẫn là đẻ trứng gà, nàng nghĩ tới, chính là chỉ dựa vào gà tinh này một năm thu vào đều không phải ít, chỉ là thứ này vừa ra đi nếu là không ai ở phía sau hộ tống, chỉ sợ cũng là cái mầm tai họa." Hồ trưởng quầy chớ có nói Cười, này gà tinh ta có thể bán với vọng giang lâu, chỉ là phương thuốc cái gì còn thỉnh chư vị không cần nhắc lại. Nói xong thấy mọi người sắc mặt như thường, chính là hồ trưởng quầy có chút bị nghẹn, lại tiếp tục nói, chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi, gà tinh sự chờ sau đó bàn lại. Ba vị trưởng quầy thấy thế cũng chỉ có thể như thế, lúc này thật đúng là không phải nói sự hảo thời cơ, nhìn nhìn lại đã bị chia cắt tốt 5 tốt 3 đồ ăn, trực tiếp trợ tròn mắt, cũng không hề. Rồi dám gà tinh sự, ăn ngon như vậy đồ ăn, bọn họ mới nếm mấy khẩu, này đó cầm thú, nhưng mà cũng chỉ có thể ở trong lòng ai oán, ai làm hoàng thị vệ chính là chia cắt giả chi nhất. Ăn xong về sau, mạnh đại thúc mang theo hạ tử ngôn đi ra ngoài, lâm uyển uyển ở thu thập chén đũa thời điểm mơ hồ nhìn đến vị kia, nguy gã sai vặt, lắc mình đi ra ngoài, thầm nghĩ, công phu còn không thấp, xem ra mạnh đại thúc thật đúng là cái có bí mật lão nhân. Cũng không biết như thế nào sẽ Trốn đến đào lâm thôn tới Chẳng lẽ cùng nàng giống nhau coi trọng này đào lâm thôn cảnh đẹp Sau đó nàng thực không biết xấu hổ ruỗi trường lỗ tai đi nghe Sân bên ngoài Mạnh đại thúc nhìn đến đuổi theo hoàng thị vệ Dừng lại bước chân nói Có chuyện gì sao Mạnh thần y Không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp gỡ ngươi Hoàng thị vệ nhướng mày Này còn không thích hắn a Có chuyện gì mau nói Không thấy được lão nhân còn vội vàng dạy đổ đệ sao Tâm nói Cùng ngươi chủ tử Giống nhau chán ghét Lão nhân mới không công phu cùng ngươi liên lạc cảm tình Ta chính là đi lên chào hỏi một cái Không chuyện khác Vẫn là giống nhau không nói lý Ai Mạnh đại thúc xem ngu ngốc giống nhau nhìn mắt hoàng thị vệ Sau đó mang theo hắn đổ đệ thực Kêu ngạo từ hoàng thị vệ trước mặt rời khỏi Lưu lại tại chỗ thở dài hoàng thị vệ Lâm Uyển Uyển sát cái bàn động tác một đốn, có chút buồn cười cười ra tiếng tới, tâm nói, đây là có cái gì thiên đại hoán, đến. Nỗi mạnh đại thúc thần y thân phận nàng coi như không biết, Khương Gia Minh khó hiểu nhìn về phía bên cạnh Lâm Uyển Uyển, nhỏ giọng nói, tức phụ, ngươi cười cái gì đâu. Khụ, không có việc gì, đột nhiên nghĩ đến một kiện buồn cười sự. Ba vị trưởng quầy ngồi ở nhà chính lý chính đang thương lượng có quan hệ gà tinh sự nhưng thật ra không có chú ý tới Lâm Uyển Uyển bên này trạng huống. Chờ Lâm Uyển Uyển trên tay sự làm không sai biệt lắm, bên kia thương lượng cũng không sai. Biệt lắm, cho nên bọn họ năm người chính thức tiến vào hợp tác nói chuyện với nhau chung. Lần này vẫn là Kim Trưởng quầy mở đầu, việc này mới vừa rồi chúng ta thương lượng qua, tính toán tiếp tục cùng Khương gia hợp tác, yêu cầu là mỗi nửa tháng cung cấp 100 bình gà tinh, toàn bộ từ tiết trưởng quầy tới phụ trách đến nỗi giá cả phương diện không biết lão để cùng để muội là cái gì ý tưởng ánh mắt chủ yếu vẫn là phóng tới lâm uyển uyển trên người hắn có thể ra tới này một vị mới là chân chính đương ra làm chủ người lâm uyển uyển cười nói một hai một lọ thấy ba vị không thể tin tưởng dừng một chút tiếp tục nói gà tinh lấy ra công nghệ tương đương phức tạp điểm này ta tin tưởng các vị đều minh bạch hơn nữa gà tinh nấu ăn mỗi lần chỉ cần phóng một chút có thể mang đến hiệu quả không cần ta nói, đại gia cũng đều rõ ràng. Thương lượng dưới, cuối cùng vẫn là gõ định vì một hai, từ hai tháng phân ngày đầu tiên bắt đầu lấy hóa. Bởi vì suy xét đến thời gian vấn đề, lần đầu tiên tạm định 50 bình, mặt sau ấn ký xuống hiệp nghị chấp hành, cùng rau dưa không giống nhau chính là, gà tinh tiền bạc là đương trưởng lấy hóa đương trưởng thanh toán, lại một cọc sinh ý bắt lấy. Lâm Uyển Uyển trong lòng miễn bàn có bao nhiêu mỹ, mắt nhìn không gian mục trường bên kia thành đàn thành đàn gà, rốt cuộc có nơi đi. Khương Gia Minh tâm tình cũng không có Lâm Uyển Uyển như vậy tốt đẹp, khoảng cách 2 tháng phân liền. Tính là hơn nữa hôm nay cũng chỉ có 2 ngày không đến thời gian, bọn họ muốn đi nơi nào tìm như vậy nhiều gà? Làm sao vậy? Lâm Uyển Uyển khó hiểu nhìn Khương Gia Minh, này chẳng lẽ không phải hẳn là cao hứng sự, như thế nào còn khổ một khuôn mặt? Tức phụ, nếu là hậu thiên lấy không ra 50 bình gà tinh nên làm cái gì bây giờ? Hắn sầu đâu? Việc này ngươi yên tâm, còn nhớ rõ ta mang ngươi đi qua địa phương sao? Lâm uyển uyển hảo tâm nhắc nhở nói. Đúng vậy, ta như thế nào? Liền đã quên nơi đó. Như vậy vừa nói, Khương Gia Minh thật đúng là nhớ tới nơi đó mặt có cái đại hình mục trường. Không thiếu gà không nói, thời gian thượng cũng hoàn toàn đủ dùng. Cái này hắn liền an tâm rồi. Tức phụ không nói, hắn thiếu chút nữa liền quên như vậy cái cha, quả nhiên vẫn là tức phụ thông minh. Chỉ là, làm như vậy, hắn đáy lòng luôn có chút nói loại không ra cảm giác, tổng cảm thấy có chỗ nào không ổn, rồi lại không biết từ đâu mà nói lên, trong lòng tồn sự. Tình, làm việc thời điểm vẫn luôn hơi hơi cao mày. Lâm uyển uyển tạm thời không có suy xét nhiều như vậy, nàng biết trong không gian gà hoàn toàn đủ dùng, chính là nửa tháng cung cấp lại nhiều lượng cũng là có thể. Đương nhiên, việc này nàng sẽ không chủ động đi đề, rốt cuộc còn có cái quá độ kỳ tồn tại, nhưng nàng hoàn toàn tin tưởng, như vậy nhiều gia vọng giang lâu, nửa tháng một trăm bình, tuyệt đối là không đủ dùng, nàng liền chờ tin tức tốt đi. Buổi chiều thời gian, Lâm, uyển uyển đem tâm tư đặt ở tân tạo tốt kho hàng thượng, cái này kho hàng sát thật khá lớn, tương đối với nơi ở tới nói lại là tương đối đơn giản một ít, bởi vậy hoa thời gian cũng không trường. Đây cũng là người nhiều lực lượng đại nguyên nhân, kho hàng hoàn thành, từ khương lượng mang đội này lương bang nhân mã từ đây liền có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thực mau tân niên liền phải tiến đến, một đám thực vui vẻ lánh tiền công trở về, đồng thời, hai bên ước hảo năm sau. Bắt đầu làm việc thời gian, theo bạc không ngừng hoa đi ra ngoài, Lâm uyển uyển có chút thịt đau nhìn trong tay ngân phiếu, thiếu không ít nha. Nhìn dựa vào rau dưa kiếm trở về bất quá là hoa đi ra ngoài lông phượng sừng lân chung một cái tiểu giác ngột có chút nhàn nhạt, nhạt yêu thương, vẫn là nỗ lực kiếm tiền đi, bằng không tiếp được đi công trình còn như thế nào làm. Cảm thán, yêu thương, bất quá là nhất thời, thực mau lâm uyển uyển liền thu thập hảo tâm tình bắt đầu xuống tay. Gà tinh sự tình, nhìn mục trường thành đàn gà, vì cái gì có chút ra đầu ma ma cảm giác, tưởng tượng đến muốn động thủ khoảnh khắc sao nhiều gà nội tâm không khỏi phun tào một câu nha, quả thực chính là đau phủ a cuối cùng Lâm uyển uyển vẫn là quyết định từ bỏ làm chuyện này chờ buổi tối đem Khương Gia Minh kéo vào tới lại nói ân, khiến cho hắn đến đây đi tuy rằng trong lòng có như vậy một tí xíu ngượng ngùng, bất quá tổng so làm nàng chính mình tới muốn hảo liền như vậy vui sướng quyết định, lại ở trong lòng nho nhỏ xem thường một chút chính mình làm ra vẻ, làm cơm chiều thời điểm Khương Gia Minh đi vào phòng bếp nói lên hắn trong lòng cân nhắc. Tức phụ, ta nghi nghĩ, có chuyện vẫn là muốn cùng ngươi thảo luận hạ. Thấy Khương Gia Minh rất là nghiêm túc biểu tình, Lâm Uyển Uyển dừng việc trong tay kế, nghiêm túc hỏi, có cái gì ngươi liền nói đi? Biểu tình thật là nghi hoặc. Tức phụ, là cái dạng này, chúng ta dùng nơi đó mặt gà là. Không sai, nhưng còn phải có cái xuất xứ, nếu là dẫn nhân chú mục. Sự tình liền không dễ làm Nghe Khương Gia Minh như vậy vừa nói Lâm Uyển Uyển nháy mắt sáng tỏ xác thật là như vậy một cái lý Trong thời gian ngắn người khác có lẽ sẽ không chú ý Nhưng về sau liền rất khó nói Trước nói gà tinh là từ gà trên người lấy ra Nhưng gà đâu Người khác không có nhìn đến gà Như vậy vấn đề liền tới rồi Vọng Giang lâu nếu là biết được cũng chắc chắn hoài nghi Chẳng sợ bọn họ Dùm thật là gà Còn so mặt khác gà tới càng tốt, chính là không ai thấy quá nhà nàng có gà không phải. Tướng công, ngươi nói rất đúng, việc này ta thiếu suy xét. Lâm uyển uyển nhận thức đến chính mình sai, thoải mái hào phóng thừa nhận, việc này thật đúng là ít nhiều Khương Gia Minh nhắc nhở, nàng thật là bị trước mắt tiểu lợi cấp mê mắt, một chút đều không có nghĩ đến này vấn đề, âm thầm ảo não. Tức phụ, ngươi đã làm thực hào. Khương Gia Minh an ủi nói, nói chính là, thiệt tình lời nói không có tức phụ từ đâu ra hôm nay hắn không có tức phụ đầu óc hảo sử cho nên chỉ có thể làm khả năng cho phép sự tình đối với gà tinh sự tình suy xét mới đầu hoàn toàn là vì bảo hộ tức phụ bí mật mặt sau mới nghĩ đến này vấn đề lại nói tiếp hắn còn có chút nho nhỏ đắc ý rốt cuộc hắn có thể giúp được tức phụ nếu là lâm uyển uyển biết khương gia minh ý tưởng sợ là muốn vô ngữ kỳ thật khương gia minh vẫn luôn có ở chợ giúp nàng những cái đó yêu. cầu lao động nào một kiện không phải Khương Gia Minh ở chấp hành, mà nàng cũng bất quá là động động một mép, thật thật xuống tay làm lại không nhiều lắm, cho nên nói Khương Gia Minh nói nàng một chút cũng không dám gật bừa. Tóm lại muốn cảm tạ tướng công, nếu không phải ngươi nghĩ đến, ta nhất thời chưa chắc có thể nhớ tới. Lúc này đây là nàng đại ý, quang nghĩ có thể kiếm tiền, lại rời xa thị phi nơi, nhất thời liền không suy xét đến cái này. Xem ra, mua sắm gà sự tình vẫn là muốn giao cho Khương Gia Minh tới làm, hơn nữa kế tiết phát triển đi xuống, nàng cũng không thể tổng chính mình bá chiếm, bằng không rất khó đem sự tình làm đại, còn muốn suy xét đến thỉnh đứa ở sự tình. Tức phụ, ngươi đừng nói như vậy, ta là như vậy nghĩ đến, gà vẫn là được đến chỗ thu mua, ta tưởng đem việc này giao cho đại ca tới làm, còn cùng thu mua đầu nành đầu xanh biện pháp giống nhau, ngươi cảm thấy như thế nào? Khương Gia Minh vẻ mặt chờ mong, nghĩ đến sự tình. Trong nhà không ít, hắn một chút đều không yên tâm tức phụ một người ở nhà, tức phụ còn không biết khi nào lại sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Tóm lại, hắn chính là không yên lòng, cho nên việc này vẫn là giao cho hắn đại ca vừa lúc. Lâm Uyển Uyển tưởng tượng, này cũng có thể, cũng chính là nhiều mấy cái tiền sự tình, lại nhiều cũng nhiều không đến chỗ nào đi, rốt cuộc các thôn dân trong nhà dưỡng vẫn là hữu hạn. Tựa như như ý đồ ăn hiện giờ còn không bằng dựa không gian reo. Trồng những cái đó trống, gà tinh cũng là một đạo lý. Vậy chiếu ngươi nói làm đi. Trong lòng mặc niệm, Tổng không thể để để ăn thịt, còn không cho muốn tốt ca ca lưu chút canh thịt nếm thử đi. Đồng thời nghĩ đến chính mình cha mẹ cùng hai vị đại ca, nhật tử qua rất là thanh bẩn, làm nữ nhi, làm mọi tử, có năng lực này Tổng cũng muốn duỗi tay giúp một phen. Nói đến... Vọng giang lâu sự tình vẫn là ý trưởng hai vị huynh trưởng. Tức phụ, ta đây hiện tại liền đi tìm ta đại ca. Nói đi, không cần chờ ta ăn cơm. Dứt lời, nơi nào còn có Khương Gia Minh thân ảnh, chỉ nghe thấy Khương Gia Minh nắm con ngựa xuất viện muộn. Ai, lời nói tơi không vội nói ra, người đã cưỡi lên mã chạy ra đi. Lâm Uyển Uyển vừa bực mình vừa buồn cười mắng, cái này tính nôn nóng. Đi xa Khương Gia Minh trong lòng là như vậy tính toán, thừa dịp thời gian còn sớm, chạy nhanh đem sự tình làm, như vậy đại ca ngày mai có lẽ còn có thể đưa chút gà lại đây, vừa vặn có thể giấu. Người tai mắt, đến nỗi hoặc nhiều hoặc ít vấn đề hắn tạm thời không cần suy xét, càng quan trọng đi sớm về sớm, trở về hảo giúp tức phụ làm việc, hắn nhưng không muốn nhà mình lớn lên nũng nịu tức phụ động đao tự sát gà, nơi nào sẽ nghĩ đến nhà mình tức phụ không chỉ có giết qua gà. Ở trên núi thời điểm còn chém quá heo. Nếu không, Khương Gia Minh không chừng có bao nhiêu trứng đau. mã tá xe ngựa, chạy tốc độ tự nhiên muốn mau một ít. Này không, Khương Gia Minh còn chưa tới. Một canh giờ liền cưới ngựa trở về. Lâm uyển uyển thấy Khương Gia Minh nhanh như vậy trở về. Nói vậy này nam nhân khẳng định là đem sự tình cùng Khương Gia Tông vừa nói. Sau đó mã bất đình để trở về, cũng không lưu tại bên kia ăn cơm. Trong lòng có loại nói không nên lời tư vị, kỳ thật, bọn họ hoàn toàn có thể giống lần trước như vậy, toàn ra đều qua đi, nam nhân kia sợ là suy xét đến nhà cũ kia bọn người, cũng minh bạch chính mình đối nhà cũ người chán ghét, cho nên mới. Chính mình một người vội vàng vội vàng trở về, kỳ thật chính hắn làm sao thích nhìn thấy những người đó, bởi vì có chút trời tối, Khương Gia Minh gần mới nhìn đến viện môn khẩu đứng lâm uyển uyển trong lòng ấm áp lại đau lòng tức phụ chịu lánh giả vờ cả giận nói: "Đại buổi tối, như thế nào không đi trong phòng chờ ta, chạy đến bên ngoài tới chịu đông lạnh." Lời nói là nói như vậy, Khả Nhân lại vội vàng từ trên ngựa xuống dưới, dùng bàn tay to bao ở Lâm Uyển Uyển tay nhỏ. Khác hẳn phát hiện chính mình tay tựa hồ lạnh hơn một ít, có chút ngượng ngùng lùi về đôi tay. Lâm Uyển Uyển theo bản năng phản cầm Khương Gia Minh đôi tay, trong lòng mắng thầm: "Tên ngốc này Khương Gia Minh vốn là lánh ngạnh thân mình, bị nhà mình tức phụ cặp kia nhu nhược tay nhỏ như vậy nắm chặt, nháy mắt cứng đờ, hắn vẫn là lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được đến từ tức phụ đối hắn đau lòng, bất đồng với thường lui tới, hắn hảo vui vẻ, thật sự hảo vui vẻ, rét lạnh gió đêm. Thổi quét mà qua, Lâm Uyển Uyển đơn bạc thân mình hơi hơi run lên, thật lánh, Khương Gia Minh trước tiên liền cảm giác được Lâm Uyển Uyển trên người không thích ứng, có chút ảo não. Bản thân như thế nào liền ngốc đứng ở viện môn khẩu phát ngốc, còn làm hại tức phụ bồi hắn chịu lánh. Lâm uyển uyển cũng là mới phản ứng lại đây chính mình mới vừa rồi làm cái gì, mắc cỡ đỏ mặt má, nói không ra lời. Thầm nghĩ, nàng thật là ở cổ đại đại lâu rồi, còn không phải là nắm cái tay sự. Tình, từ trước cũng không thiếu cùng người nắm qua tay, đến nỗi như vậy một bộ tiểu nữ nhi tư thái, mất mặt không a Tùy ý Khương Gia Minh kéo nàng đi vào. Tức phụ, ngươi về trước phòng đi, ta đem ngựa thẳng hệ thượng liền trở về. Lâm Uyển Uyển ân, thanh liền trở về, nàng thật muốn tìm cái phùng toàn đi xuống, nhanh chóng về phòng bình tĩnh, chờ Khương Gia Minh tiến vào, thần sắc của nàng đã khôi phục bình thường, tự nhiên tiếp đón khởi Khương Gia Minh ăn cơm, đồ ăn đều là. Lâm Uyển Uyển cố ý lưu lại, không ai động quá, đặt ở thiêu nhiệt trên giường đất trên bàn. Hơn nữa dùng cái nắp cái Một chút đều không có lánh rớt Khương Gia Minh cảm thấy mỹ mãn đang ăn cơm Vội một buổi trưa hắn đã sớm đói bụng Vừa mới trở về còn không có rác cái gì Này sẽ nhìn đến đồ ăn cũng không rụt rẻ Gió cuốn mây tan đem sở hữu đồ ăn quét tới bụng Ăn thật là thơm ngọt Lâm uyển uyển hơi trừ khóe miệng Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Khương Gia Minh như vậy ăn Cơm Thằng nhái này sợ là thật sự đói thảm đi Sau kín thở dài Chúng ta chú ý điểm ảnh hưởng hảo không? Tốt xấu ngươi tức phụ còn ngồi ở ngươi trước mặt. Khương Gia Minh hình như có cảm giác ngẩng đầu nhìn mắt Lâm Uyển Uyển, thấy tức phụ nhìn hắn ăn cơm bộ dáng, tựa hồ có chút vô ngữ, tức khắc có chút ngượng ngùng đem miệng nhét đầy đồ ăn nuốt xuống đi, khả năng nóng nảy chút, sặc đến khó chịu, cũng may không có phun ra đồ vật tới. Lâm Uyển Uyển thấy thế chạy nhanh đổ nước. Cấp Khương Gia Minh, thuật tiện nhẹ nhàng vỗ hắn phía sau lưng giúp hắn thuận khí, ở Khương Gia Minh nhìn không tới địa phương, Lâm Uyển Uyển thần sắc là rối rắm, cái này kêu sự tình gì nha? Cái này nhạc đệm thực mau liền qua đi. Khương Gia Minh cơm nước xong cùng Lâm Uyển Uyển nói lên đi Khương Gia Tông ra sự, nghe hắn ý tứ việc này Khương Gia Tông đã đồng ý, không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai liền có tin tức, Lâm Uyển Uyển cũng cứ yên tâm. Trong không gian còn có chuyện. Chờ bọn họ hai vợ chồng đi làm. Lâm Uyển Uyển cũng không có cùng Khương Gia Minh ở bên ngoài nhiều cỏ sát, trực tiếp liền buôn mục trường mục tiêu bầy gà đi. Lâm Uyển Uyển tự nhiên cũng sẽ không thật sự mặc kệ Khương Gia Minh một người sát gà, xử lý sự tình nhiều đi, chứ bỏ sát gà cởi mau, còn muốn nấu nước thiết thịt gà nấu. Phương diện này chính là hạng nhất đại công trình. Hai người phân công nhau làm việc, phối hợp ăn ý, thực mau liền đem hơn 20 chỉ gà xử lý hoàn. Thành Đồ vô dụng toàn bộ đặt ở một bên, có thể ngày mai nấu ăn ăn, cũng liền những cái đó gà trong bụng đồ vật, còn có chính là không thịt bộ phật, còn lại toàn bộ để vào trong nồi nấu. Sau đó Lâm uyển uyển Bi thôi phát hiện, nàng biệt thự cũng không có như vậy đại nồi cho nàng nấu thịt gà. Hai vợ chồng một thương lượng chỉ có thể đem gà trang ở bùn gỗ tử, đoan đến bên ngoài tới nấu. Hai người hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang từ không gian ra tới, lập tức chạy đi phòng. Bếp đem phòng bếp ánh nến thắp sáng. lúc này lâm uyển uyển âm thầm may mắn, còn hảo trong nhà không thiếu bạc, nàng lúc ấy mua một đông lớn ngọn nến phóng. lúc này đây vừa lúc dùng tới, hai cái đại táo đều bị trưng dụng tới nấu thịt gà. từ khương gia minh nhóm lửa, lâm uyển uyển đứng ở bếp trước, ánh mắt lúc sáng lúc tối. nguyên nhân là nàng đột nhiên nghĩ đến không gian lưu trữ kia mấy bùn trang tràn đầy cùng gà tương quan đồ vật, có lòng gà, kê đầu, móng gà, cánh gà cùng đông lớn tước thịt xương cốt, đều đủ bọn họ ăn hồi lâu, lại nghĩ đến ăn xong này đó về sau, mà sau còn có nhiều hơn đang chờ bọn họ, nội tâm liền không tự giác đánh cái dùm mình, Mạc Danh cảm thấy tương lai nhật tử hảo bi kịch, trời biết về sau bọn họ toàn gia bao gồm Mạnh Đại Thúc thầy trò hai người nhìn thấy thịt gà có thể hay không sợ hãi, chính là nàng nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì tới giải quyết vấn đề này, chỉ có thể nghĩ nhiều chút biện pháp biến đổi đa dạng nấu, đến nỗi các thực khách, thỉnh chuẩn bị tốt các ngươi già dày, rộng mở các ngươi bụng hảo hảo hưởng thụ tương lai có gà sinh hoạt đi. Khương Gia Minh nhìn đến Lâm Uyển Uyển tươi cười, mạc danh cảm giác sau lưng chật lạnh, Tổng cảm thấy tức phụ cái này cười ẩn ẩn có chút khủng bố, cũng không biết tức phụ nghĩ đến cái gì. Hắn trực giác nói cho hắn, việc này cùng hắn có quan hệ, thậm chí là cùng cả nhà có quan hệ, cụ thể hắn đoán không ra tới. Khương Gia Minh không có ngốc nghếch đi hỏi, theo bản năng nuốt nước miếng, nói, tức phụ, Thủy giống như khai, nói xong lại nuốt mấy khẩu nước miếng, cũng không rõ chính mình đây là chuyện gì xảy ra, Lâm uyển uyển thấy Thủy khai, cũng không có chú ý tới Khương Gia Minh biểu tình, vốn là anh nến leo lắt, nàng trong lòng nghĩ sự tình, tự nhiên sẽ không đi chú ý nhiều như vậy, lưu loát đem thịt gà Hà Nội, thầm nghĩ, còn hảo này hai cái nồi đủ đại, vừa lúc toàn bộ Hà Nội, Còn có thể tại phóng. Thượng một ít đều không có quan hệ. Chờ đến thịt gà tản mát ra nồng đậm mùi thịt vị. Tây phòng hai vị nghe vị tỉnh lại. Sờ đến phòng bếp tới. Thấy cha mẹ ở phòng bếp bận rộn. Kinh ngạc trợn to miệng. Trong lúc nhất thời buồn ngủ toàn vô. Cha, mẹ, có chút không xác định hô. Lâm uyển uyển nghe vậy quay đầu đi. Đi đến bọn họ hai cái trước mặt. Vốn định duỗi tay sờ sờ bọn họ đầu nhỏ lại nghĩ đến chính mình đầy người gà hương vị cử nhất tay liền từ bỏ cái này ý tưởng ngược lại nói tỉnh ân hai đứa nhỏ dùng sức gật đầu bọn họ là nghe thịt gà hương vị cấp đói tỉnh đương nhiên bọn họ cũng không phải thật sự đói chủ yếu là hương vị nghe quá thơm bọn họ hả muốn ăn nương đây là ở nấu thịt gà sao Khương Liên Giác khẳng định hỏi thịt gà ăn nhiều như vậy hắn lập tức là có thể đoán được Lâm Uyển Uyển cười nói, "Đúng vậy, đói bụng sao?" Khương Liên giác lắc đầu, Khương Liên Khuyết cũng mơ hồ lắc đầu, hắn còn tưởng rằng chính mình ngủ hồ. "Đồ đâu, bất quá, trong mộng thịt gà vị thật đúng là hương, cùng nương nấu giống nhau hương." Lâm Uyển Uyển vô ngữ nhìn nhìn chính mình tiểu nhi tử, phòng Trừng thật là ngủ hồ đồ, phân phó đại nhi tử nói, "Mau mang theo ngươi để để về phòng ngủ, ngày mai cho các ngươi làm toàn gà yến." Nương ta đã biết kia cha chúng ta ngủ đi cha cùng nương cũng sớm một chút nghỉ ngơi nói xong lôi kéo mơ mơ màng màng tiểu để trở về khương gia minh chỉ gật đầu sau đó tiếp tục nhóm lửa khởi nổi thời điểm đã là nửa đêm tiếp được đi chỉnh tự làm việc lâm uyển uyển mang theo khương gia minh hồi không gian tiến hành nếu không nói tối nay bọn họ hai người đều không cần ngủ nói chỉ là xé miếng thịt liền hoa hai vợ chồng không ít thời gian Dư lại liền chờ ở không gian hong gió Manh bảo thằng nhái này tuy rằng không quá đáng tin kệ Nhưng còn tính nghe lời Sẽ không ăn vụng. Khương Gia Minh trong khoảng thời gian này tiến vào lao động Cũng cùng Manh bảo Lăn lộn cái mặt thục Từ lúc bắt đầu sợ hai đến sau lại cảm kích Hiện giờ đã có thể bình thường ở chung Ngọc tác Đại gia ngay từ đầu cũng không thích người ngoài tiến vào Nhưng từ nhìn đến Khương Gia Minh lao động lên so Chủ nhân nhà mình đáng tin cậy nhiều Cũng liền vứt bỏ thành kiến, đương nhiên hắn ngạo kiểu cũng không có cùng Khương Gia Minh giao lưu, cho nên Khương Gia Minh đến nay mới thôi còn không biết không gian còn có ngọc tác tồn tại. Vội chơi về sau, Lâm Uyển, Uyển mang theo Khương Gia Minh đi suối nước nóng trì phao tắm, bất quá là tách ra tiến hành, này vẫn là Khương Gia Minh lần đầu tiên ở trong không gian mặt phao tắm, nhất thời có chút nho nhỏ không thích ứng, càng nhiều là đáy lòng kiềm chế không được tiểu hưng phấn. Lâm Uyển Uyển mới mặc kệ này đó, đến thời gian đã kêu Khương Gia Minh đi ra ngoài ngủ, này một đêm bọn họ ngủ phá lệ thơm ngọt, vẫn là bị nghe vị sớm tỉnh lại Khương Liên khuyết câu nào, nguyên lai like ta không có. Nằm mơ a, cấp đánh thức. Sáng sớm, Khương Liên khuyết liền ngây ngốc đứng ở trong phòng bếp, một cái kính ngửi không có tan đi thịt gà hương vị, rất lớn thanh phát ra một tiếng cảm thán, nguyên lai like ta không có nằm mơ a. Sau đó cái miệng nhỏ tức giận đô khởi, ăn bữa ăn khuya như thế nào đều không gọi hắn, hừ. Nhưng mà, còn ở ngủ say trung khương liên giác, cũng không có phát hiện bên cạnh ngủ để để là khi nào không thấy. Cái thứ nhất nghe thấy thanh âm mở to mắt đó là lâm. uyển uyển này cũng đến ích với nàng một đôi nhanh nhạy lỗ tai, đôi khi thật sự làm nàng thực bất đắc dĩ, đặc biệt giống hiện tại, rõ ràng vây thực, rồi lại không thể không đứng dậy đi xem đại sáng sớm tác loạn tiểu nhi tử. Khương Gia Minh ở Lâm Uyển Uyển động tác thời điểm cũng từ từ chuyển tình, vừa lúc nghe được tiểu nhi từ cuối cùng về điểm này âm cuối, cao mày khó hiểu nói. Đại sáng sớm, sao lại thế này? Hắn không nghe rõ tiểu nhi từ ở quỷ gọi là gì, chỉ có thể mở có. Chứa tơ máu đôi mắt mê hoặc nhìn Lâm Uyển Uyển, Không rõ ràng lắm, ta đi trước nhìn xem. Nói xong, phủ thêm bên ngoài kia kiện hậu áo khoác đi ra ngoài. Cương Gia Minh có chút lo lắng theo đi lên, thuận tay xả kiện áo ngoài, thật sự là mở cửa có chút lánh hoảng, sắc trời còn có điểm hắc. Hai người bước nhanh đi vào phòng bếp, chỉ thấy Tiểu Nhi từ cùng Tiểu Cậu dường như ở nơi nơi ngửi hương vị, xem vợ chồng hai người tương đối vô ngữ. Khuyết Nhi, ngươi sáng sớm tới phòng. Bếp làm gì? Lâm Uyển Uyển tức giận hỏi, ở người được phòng bếp chưa tan đi thịt gà mùi hương khi, mày một ninh. Có chút ảo não tối hôm qua như thế nào liền quên mở cửa mở cửa sổ tử. Khương liên khuyết không có phát hiện Lâm uyển uyển cùng Khương Gia Minh đã đến, cho nên đang nghe đến Lâm uyển uyển ra tiếng thời điểm, bỗng nhiên hoảng sợ, ngạch, nương, lại nhìn đến mặt sau hắc mặt Khương Gia Minh, tiểu thân thể run lên, cha, vì cái gì không khí như vậy kỳ quái, nói đi. Thiên còn lượng, ngươi chạy đến phòng bếp lại kêu lại kêu chính là đang làm gì. Cương Gia Minh sắc mặt có chút hắc, hắn còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đâu, kết quả làm nửa ngày, đầu sỏ gây tội vẫn là hắn tiểu nhi tử, thật là nhiễu người thanh mộc, không phát hiện hắn tức phụ còn vây sao. Hoa nhi này thiếu tấu, cái kia nói lui về phía sau hai bước, lại tiếp tục nói, cha, nương, ta làm một giấc mộng, mơ thấy cha cùng nương ở phòng bếp nấu đồ vật, thơm quá thơm quá. Nương còn nói muốn nấu toàn gà yến cho chúng ta ăn chính là vì cái gì ta tỉnh lại chỉ có mùi hương lại không có thịt gà càng nói càng mất mát như là bị ngược đãi tiểu động vật nhà ai đoàn hắn ăn giống nhau xem lâm uyển uyển khóe miệng cuốt thẳng tới khương gia minh không lời gì để nói cho nên con của hắn tối hôm qua là ở mộng du kinh tủng có hay không dù sao hắn là rất vô ngữ lại bất đắc dĩ đầy mặt thắp tuyến không biết nói như thế nào lâm uyển uyển đỡ đỡ chán nói Mau đi ngủ một lát, đợi lát nữa liền cho ngươi làm ăn ngon, bao ngươi ăn cái đủ. Tin tưởng ngươi về sau ngửi được thịt gà mùi hương khẳng định sẽ không làm hiện giờ chuyện ngu xuẩn, tuyệt đối là có xa lắm không trốn rất xa. Khương liên khuyết có chút không yên tâm nói, nương, ngươi không được gạt ta. Biểu tình miễn bản nhiều nghiêm túc, lâm uyển uyển thầm nghĩ, ta như thế nào liền không biết ngươi có như vậy nhiệt tình yêu thương ăn thịt gà. Được rồi, đi ngủ. Đi cũng không khoác kiện áo ngoài, tiểu tâm đông lạnh. Tốt! Sau đó vô cùng cao hứng chạy về tây phòng đi, lưu lại hai mặt nhìn nhau hai người, cái này kêu sao lại thế này. Khương liên khuyết mới mặc kệ mặt sau hai người yêu thương cùng buồn bực, dù sao hắn đã chứng thực không phải mộng là sự thật. Nương nói qua, sự thật yêu cầu trải qua cân nhắc cùng chứng thực, hiện giờ được đến đáp án hắn liền không có gì vấn đề, đến nỗi thịt gà, tựa hồ vài thiên không ăn, quái tưởng, Niệm, đương nhiên trong tương lai nhật tử hắn thật sâu nhận thức đến gà là cỡ nào khủng bố một đạo đồ ăn, mà lâm uyển uyển nếu là biết là bởi vì nàng lời nói, mới làm hại chính mình cùng Khương Gia Minh thiếu ngủ như vậy trong chốc lát, phỏng chừng phải hối hận là chính mình dọn khởi cục đá tạp chính mình chân, quả thực là xứng đáng. Khương liên khuyết hoàn toàn là nhất thời hứng thú, lúc này ngã vào trên giường đất lại hô hô ngủ nhiều, mà lâm uyển uyển cùng Khương Gia Minh... Nhìn dần sáng sắc trời trung quy không có lại nằm xuống đi ngủ, trực tiếp dọn dẹp một chút liền tẩy tẩy làm việc. Khương Gia Minh vốn dĩ tưởng khuyên tức phụ ở ngủ một lát, nhưng lại nghĩ đến hôm qua vội vàng gà tinh sự. Hôm nay Giang Kiệt muốn lại đây lấy đồ ăn còn không có sửa sang lại ra tới, vì thế khiến cho tức phụ mang theo hắn tiến vào không gian, đem yêu cầu đồ ăn cấp lý ra tới. Hiện giờ, bọn họ cung cấp rau dứa, trừ bỏ ngay từ đầu như ý đồ ăn ở, đã thêm vào đến 10. Hai loại trùng loại, lại nghĩ đến ngày mai muốn sửa sang lại ra tới đồ ăn là hôm nay gấp 10 lần còn không ngừng, đơn giản hai vợ chồng liền một khối cấp sửa sang lại, tỉnh ngày mai luống cuống tay chân. Sửa sang lại xong về sau, hai vợ chồng từng người uống lên điểm linh suối nước, hiệu quả cực giai, lập tức liền đi trừ toàn thân mỏi mệt, thừa dịp thời gian còn có, liền ở không gian tìm vừa đi chỗ bổ miên. Khương Gia Minh đồng hồ sinh học vẫn là trước sau như một chuẩn, cho Dù là ở trong không gian, vẫn là không có quấy nhiễu đến hắn, điểm này làm Lâm uyển uyển thật là bội phục không cần lại bội phục. Tỉnh lại chuyện thứ nhất kiện chính là đem sửa sang lại tốt đồ ăn đặt ở trong viện, sau đó đi rửa mặt, một cái nấu cơm, một cái đi kêu hai cái nhi tử rời giường. Mới mẻ ra lò nấm hương thịt gà cháo thực chịu đại gia hoan nghênh xứng với cây tể thái thịt heo bánh bao, gọi người ăn cái tinh quang, còn có chút chưa đã thèm, thuyết minh thiên còn muốn. Ăn cái này, chính hợp lâm uyển uyển ý. Mới đầu Khương Gia Minh cảm thấy như vậy cũng khá tốt, thẳng đến sau lại, hắn mới cảm thấy khổ không nói nổi, quản chi là đổi đa dạng, hắn đều sợ nóng nảy ở trên bàn nhìn đến cùng gà tương quan đồ vật. Đương nhiên đây là lời phía sau, rốt cuộc hiện tại mới là cực khổ bắt đầu. Ban ngày Khương Gia Minh vẫn như cũ vội vàng lều lớn sự tình, nhân tiện khai phá mặt khác đất hoang, trúc phiến bởi vì tạm thời không dùng được, cho nên thống nhất. Bỏ vào tân kiến tốt kho hàng Cũng tỉnh gió táp mưa xa Hư hao đi Khương gia tông bên kia trừ bỏ có phải hay không đưa chút phiến lại đây Đầu nành cái đầu xanh đã rất ít đưa lại đây Hiện giờ lại quán thượng mua sắm sống gà việc Thẳng kêu hắn hỉ hớn hở cười Rốt cuộc lại là một bút thu vào Không những có thể đem qua tuổi hào Còn có thể cấp tức phụ hài tử thêm chút đồ vật Càng quan trọng là tích tiểu thành đại Hai cái nhi tử trói buộc còn không cần tái giống như ngày Xưa như vậy lo lắng, này toàn dựa vào lão tam cùng tam đề muội từ lúc bắt đầu ngượng ngùng cho tới bây giờ thật thật tại tại cảm kích, hắn cũng chưa từng nghĩ đến nhìn trung thực lão tam lánh còn có như vậy kỳ ngộ, thật sự là ông trời hậu đãi. Khương Gia Minh khó tránh khỏi lại sẽ nhớ tới nhà cũ đám người kia, nếu lão tam một nhà lúc ấy không có phân ra đi, nhà cũ nhật tử chỉ sợ cũng sẽ không kém, hiện giờ chỉ sợ cũng là cá nhân cơ duyên, hết thảy chẳng trách người khác, làm. Sai sự tình tổng phải có người gánh vác, này đại khái chính là cái gọi là tự làm tự chịu, nói đến cùng, hắn thật sự vô pháp đồng tình bọn họ, người đáng thương tất có chỗ đáng giật, lời này một chút đều không làm bộ, đại phòng hiện giờ cũng xếp hạng nhà cũ ở ngoài, bọn họ sự tình hắn cũng không tiện lại duỗi tay, nếu không phải bởi vì có cái lý chính thân phận ở, Khương Lưu Thị sợ là càng muốn không kiêng nể gì, hắn cha hắn đã không ở ôm có chạm vào bất luận cái gì hy vọng tóm lại nên có cung cấp nuôi dưỡng bọn họ một nhà không phải ít rốt cuộc quan hệ lại kém không có đoạn tuyệt quan hệ là sự thật hãy còn nhớ rõ tức phụ lúc ấy trong lúc vô tình nói qua một câu còn không bằng chặt đứt sạch sẽ người nói vô tình người nghe có tâm đương nhiên hắn cũng không có làm ra thực tế đồ vật tới nhiều ít còn nhớ này về điểm này hư vô mờ mịt tình cảm nhất thời không dễ dàng chặt đứt so sánh dưới khương gia tông quan hệ cùng khương gia minh gia Ngồi càng ngày càng tới Tuy rằng trên cơ bản đều là Khương Gia Tông Một nhà tới Khương Gia Minh Gia Đây cũng là bọn họ biết được các loại lý do Cũng không có từ giữa trách tội Khương Chi Nhá đến Lâm uyển uyển Quan hệ thường thường sẽ ngủ lại Đây cũng là nguyên với Khương Chi Nhá Đối vẽ tranh tò mò cùng chấp nhất Đương nhiên Khương Gia Tông một nhà Cũng không có quang nghi chiếm đề để tiện nghi Còn ra đồng thời sẽ ra Quản chi điều kiện hữu hạn Tóm lại Lâm uyển uyển Đối Khương Gia Minh một nhà thật là vừa lòng, bởi vậy đối đại phòng nhiều một phần hậu ái, so với nhà mẹ đẻ người cũng không nghĩ trên dưới. Lâm uyển uyển thừa nhận nhân tâm là thiên, càng nhiều nàng vẫn là ở suy xét như thế nào trợ giúp nhà mẹ đẻ người. Rốt cuộc Khương Gia Tông một nhà đã được đến thực chất tính trợ giúp, đương nhiên cũng không phải không làm mà hưởng. Khương Gia Minh phu thế, bao gồm bọn họ con cái đối Khương Gia Minh một nhà càng nhiều là kính trọng, đương. Nhìn thân thiết cũng không ít Giữa trưa Như nhau Khương liên khuyết mong muốn Đạo đạo đều là cùng gà tương quan đồ vật Lâm uyển uyển ấn ký ức làm nàng ăn qua mỗ nói Làm người dư vị vô cùng lòng gà nấu Bởi vì có Khương gia minh hộ tống Hai cái nhi tử trừ bỏ ăn Sẽ không để ý phương diện này Hạ tử ngôn càng đừng nói Duy nhất sẽ có điểm ý tưởng mạnh đại thúc Cũng là ngập miệng không nói Trong mắt hắn Mỹ thực thắng với hết thảy Mới mặc kệ những cái đó hắn thấy chưa thấy Qua đồ vật, huống chi khương ra hiện giờ loại đại lượng rau dứa, hắn cũng không biết bọn họ rốt cuộc loại cái gì, biết mỗi người đều có chính mình bí mật, bao gồm chính hắn, cũng liền không đi dối rắm hoàn toàn không biết thân phận của hắn đã bị Lâm uyển uyển biết đến rõ ràng. Nếu không mạnh đại thúc biết tuyệt đối sẽ buồn bực muốn khóc, nói tốt cảm giác thần bí đâu, như thế nào liền dễ dàng như vậy bị người thăm phá, đều do họ hoàng cái kia tiểu tử thúi, hắn dám khẳng định. Cô gái tuyệt đối là trộm để lại cái tâm nhãn, sau đó nghe trộm được bọn họ đối thoại. Về điểm này Lâm Uyển Uyển chỉ nghĩ nói oan uổng, nàng thật sự không phải cố ý người, ngay từ đầu nàng thừa nhận nàng thật là tò mò, nhưng việc này muốn trách chỉ có thể quái nàng lỗ tai quá hảo xử. Càng trọng điểm là, bọn họ thật sự quá không kiêng nể gì, đem nói quá vang, thế cho nên Lâm Uyển Uyển nhắm lỗ tai đều trốn bất quá bọn họ trong miệng bí mật, chỉ có thể ra mặt dày tiếp thu. Đương nhiên, việc này nàng sẽ không làm cho mạnh đại thúc mặt thừa nhận, này không, nàng còn sợ người giết người diệt khẩu, chỉ là này cũng bất quá nàng cá nhân não bổ thôi. Chủ yếu là nàng vô pháp giải thích nàng là như thế nào nghe được, e sợ cho người khác đem nàng làm như quái thai tơi xử lý. Đối với chính mình người nhà, trải qua thời gian dài quan sát, nàng không nói trăm phần trăm tín nhiệm, nhưng là phần trăm chi sao sao mười vẫn phải có, đặc biệt là Khương Gia Minh ở sủng Thê. Trên đường một đi không trở lại, đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra tới. Hai cái nhi tử lại là tuyệt đối tin tưởng nàng lời nói, cho nên nàng cũng liền thản trần một hồi. Trong đó lời nói dối có thể xem nhẹ bất kể, rốt cuộc nàng cho rằng nên nói nàng không có giữ lại cái gì. Còn có một chút là nàng sợ bọn họ biết nàng cũng không phải chân chính lâm huyền uyển, cho nên trong lòng thấp thỏm một chút đều không có thiếu. Này có lẽ chính là bởi vì một cái tình tự đi, tựa hồ có chút. Tưởng xa, vẫn là giới thiệu một chút nàng giữa chưa tiêu phí hơn phân nửa thời gian rốt cuộc làm chút cái gì. Trước nếm thử cái này, đây chính là ta cố ý làm lòng gà nấu, không chỉ có hương vị tươi ngon, còn có cái gì cũng nhiều, phía dưới là cải trắng lót nền, tới cửa có lòng gà, tôm, khoai tây, lòng gà, còn có cổ từ từ. Như vậy thật sự có thể ăn sao? Mạnh đại thúc thầy trò rõ ràng có chút không tin, này rõ ràng chính là một nồi loạn hầm. Bị cô gái cấp khoác lác, bọn họ Cũng không phải là Khương Gia Minh cùng mặt khác ba cái oa Sẽ không không có căn cứ lung tung tán đồng Chính là tưởng tượng đến cô gái chủ nghệ Hắn tưởng cô gái cũng không có khả năng chính mình chủ nghệ tới nói giỡn Bất quá vẫn là không có chuyện trước nếm thử Liền chờ Khương Gia Minh phụ tử ba người thử độc Lâm uyển uyển có chút vô ngữ Nàng thừa nhận chính mình làm nấu cùng hiện đại trên thị trường có chút khác nhau chính là lại đại khác nhau cũng không phải là ở. Bên trong nhiều hơn này tài liệu cũng không ảnh hưởng chỉnh thể hiệu quả. Lâm Uyển Uyển cũng không nói lời nào, trực tiếp từ lòng gà nấu bên trong gắp một chiếc đũa đối cắt ra tim gà, hương vị vẫn là rất không tồi, trên thực tế này cũng không phải nàng lần đầu tiên làm cái này đồ ăn, tự nhiên là có 10 phần nắm chắc, chẳng qua ở chỗ này vẫn là sự nữ tú, khó tránh khỏi có người cầm hoài nghi thái độ. Lâm Uyển Uyển mặt vô biểu tình ăn xong đi. Xem mạnh đại thúc đầy mặt nghi Hoặc hương vị rốt cuộc như thế nào Ngươi nhưng thật ra biểu cái thái độ Đừng như vậy một bộ chết bộ dáng được chưa Khương gia minh đối nhà mình tức phụ làm đồ ăn Tuyệt đối không bắt bẻ Vô luận được không hắn đều có thể ăn xong đi huống chi chính là hắn tức phụ làm đồ ăn trước nay liền không có không hảo quá Hắn có điểm không vui nhìn mắt mạnh đại thúc Cũng dám hoài nghi hắn tức phụ chủ nghệ bố ý học tức phụ bộ dáng xem mạnh đại thúc trong lòng thẳng buồn chồn ba cái hài tử gian tà gian tà học lâm uyển uyển cùng khương gia minh bộ dáng khuôn mặt nhỏ hơi hơi nhăn thành một đoàn sau đó lại buông ra nhìn tựa hồ không thể ăn bộ dáng đương mạnh đại thúc nhìn đến bọn họ kẹp để nhị đua thời điểm liền có chút không bình tĩnh này rốt cuộc là ăn ngon vẫn là không thể ăn các ngươi đừng không biểu tình quang ăn không nói lời nào biết không lại ở trong lòng bi thôi nói, nhân vật có phải hay không đổi. Hắn tốt xấu là cái thực khách, không. Nên là làm đầu bếp cô gái thấp thỏm, trong lòng một hoành, cầm lấy chiếc đũa nếm một ngụ, thật sự thực không tồi a, những người này đều qua xấu rồi, còn có hắn đổ đệ, đề, đều khi dễ một cái hắn lão nhân gia, các ngươi như thế nào không biết xấu hổ. Mạnh đại thúc một bên ở trong lòng lên án, một bên không tự giác nhanh hơn duỗi chiếc đũa tốc độ. Muốn nói hắn vì sao không nói lời nào, thật sự là miệng không rảnh. Mọi người thấy thế cũng nhanh hơn dưới chiếc đua tốc độ. Được, Lâm. uyển uyển thấy bọn họ bộ dáng dư lại đồ ăn, nàng cũng liền không ở nhất nhất giới thiệu. Ăn đồng thời nàng còn ở suy xét buổi tối nên làm cái gì, rốt cuộc chậu còn có không ít. Khương Gia Minh không có ý thức được Lâm uyển uyển ý tưởng. Những người khác liền càng không cần phải nói, rốt cuộc hắn vẫn là xử lý gà tham dự giả. Buổi chiều Lâm Uyển Uyển lôi kéo Khương Gia Minh hồi đông phòng, hai đứa nhỏ tự nhiên ở tây phòng chơi đùa, chủ yếu vẫn là lấy luyện tự là chủ, bọn họ đã biết, năm sau cha mẹ liền sẽ đem bọn họ đưa đi thư viện, cho nên bọn họ phải hảo hảo đọc sách viết tự. Khương Gia Minh đi theo Lâm Uyển Uyển vào đông phòng, có chút không rõ tức phụ muốn làm gì, tức phụ ta còn muốn xuống ruộng đâu. Lâm Uyển Uyển tùy ý ngồi ở trên ghế xua xua tay những cái đó không nóng nảy du lùa phải đợi năm sau mới vận lại đây Lúc này đây đính chính là đại phê lượng Yêu cầu thời gian tương đối trường một ít Huống chi cũng không mấy ngày liền phải Ăn tết Không liêu sai nói tiếp theo tràng tuyết sắp tới ngươi hiện tại cày ruộng cũng là bạch cày Còn không bằng chờ thời tiết ấm lại chút lại nói Dù sao đất hoang liều lớn tạm thời đủ dùng Chính là không đủ Không phải còn có mặt khác nơi phát ra Khương Gia Minh tự hỏi một lát, cảm thấy tức phụ nói có lý, cũng liền không ở chấp nhất trong đất kia điểm sự, hành đi, kia buổi chiều liền không có việc gì nhưng làm, hoàn toàn quên trong không gian gà tinh cũng không có, hoàn toàn làm tốt, lâm Uyển Uyển trêu đùa, nơi nào không có sự tình, trong không gian nhưng không phải nhiều nữa, hơn nữa chúng ta gà tinh còn có cuối cùng một đạo trình tự làm việc muốn hoàn thành, đúng vậy. Ta còn tưởng rằng tức phụ muốn buổi tối đi làm đâu, bất quá hiện tại cũng có thể, chờ này một đám làm xong ta vừa lúc đi ra mẹ. ta nhìn lưu mễ không nhiều lắm. Khương Gia Minh đem tính toán của chính mình nói ra, Lâm uyển uyển vừa nghe thật đúng là, nàng thiếu chút. Nữa liền quên cái này cha, kia hành, vậy làm phiền tướng công, cười hì hì nói, hảo thuyết. Khương Gia Minh có chút xú thí trả lời nói, vào không gian. Lâm Uyển Uyển mới phát hiện, chỉ có một lớn một nhỏ hai cái cối đá, tựa hồ có điểm kia gì, sau đó Lâm Uyển Uyển liền tấm cổ Khương Gia Minh trực tiếp ra mễ đi, dù sao nàng là không quá xem trọng cái kia tảng đá lớn lựu tới mân mê gà tinh. Khương Gia Minh có chút không vui, như thế nào có thể làm tức phụ một người làm. Việc hoàn toàn đã quên chính hắn làm sự tình càng phiền toái càng khiến người mệt mỏi, mang theo làm nũng ngữ khí nói, tức phụ Khiến cho ta giúp giúp ngươi sao Lâm Uyển Uyển tức khắc cảm thấy Nổi ra gà rớt đầy đất Thằng nhái này thật là nàng tướng công sao Trọng mắt vừa chuyển cười đứng lên Hảo A, Vậy ngươi tới làm cái này Ta đi ra mệ Tính tức phụ Vẫn là ta đi ra mệ đi Nói giỡn Hắn như thế nào có thể làm tức phụ đi ra mễ? Hai người tương đối hạ Hắn Cũng liền không ở kiên trì Sống mới tài cán một nửa Liền nghe được bên ngoài có gõ cửa thanh âm Hai người nhìn nhau Lập tức từ không gian đi ra ngoài Nguyên lai like là Khương gia tông tới Khương gia tông tới thời điểm Tòa nhà đại môn chính nhắm chặt Nếu không phải Khương liên giác cùng Khương liên khuyết Nghe được cấp thấu tiếng đập cửa Lại chậm chạp không thấy nhà mình cha mẹ đi mở cửa Cũng sẽ không nghi hoặc đi gõ đông phòng môn Ca, ca Cha mẹ sẽ không ở đông phòng Ngủ đi Có khả năng Khương Liên giác nghĩ đến cha mẹ tối hôm qua như vậy vẫn còn ở trong phòng bếp vội buổi sáng lại bị không bớt lo để để đánh thức lúc này thực sự có khả năng ở đông trong phòng bổ Miên cũng nói không chừng bằng không khẳng định sẽ nghe được đại bá ở gõ cửa cẩn thận cùng để để Khương Liên khuyết nói ta đi theo đại bá nói một tiếng ngươi mau đi kêu cha mẹ lên nói đại bá tới có việc tìm cha mẹ ân Khương Liên khuyết hung hăng gật đầu lập tức. Hướng đông phòng chạy tới. Khương liên giác cũng không chậm chế đi vào viện môn khẩu. Cách đại môn đối bên ngoài Khương gia tông kêu lên. Đại bá, ngươi chờ một lát một lát. Cha mẹ lập tức lại đây. Vòng có bất mãn nhìn mắt trên cửa hoành kia cắn môn xuyên. Lại cúi đầu nhìn xem chính mình tiểu thân thể. Bất đắc dĩ thở dài. Ngoài cửa Khương gia tông nghe nói. Cũng không ở vội vàng gõ cửa. Tốt, đại bá hiểu được. Hắn thiếu chút nữa nghĩ lầm lão tam một nhà không ở. Xem ra là, vội chuyện gì đi, thực mau, Khương Liên khuyết liền nhảy nhót đi vào Khương Liên giáp bên cạnh, nói, ca ca, cha mẹ lại đây. Mặt sau đi theo nghiễm nhiên đúng vậy chậm chạp không xuất hiện lâm uyển uyển cùng Khương Gia Minh, giác nhi, khuyết nhi, các người tới trước một bên đi. Khương Gia Minh tiến lên đi mở cửa, nhìn kỹ, hắn cũng không có mới vừa bị đánh thức cái loại này buồn ngủ, trên tay còn có không lau khô bọt nước tử. Trái lại Lâm uyển uyển cũng cùng là như thế. Chẳng qua sợ ý hai cái nhi tử cũng không có chú ý tới này đó, nếu không liền sẽ hoài nghi cha mẹ ở phòng làm gì. Lâm uyển uyển nhìn ngoan ngoan thối lui đến một bên hai cái nhi tử, qua đi vừa lòng sờ sờ bọn họ đầu nhỏ, sắc mặt chật lé mà qua ngượng ngùng bị nàng bắt đến, trong lòng một nhạc. Đại ca, ngươi đã đến rồi. Khương Gia Minh mở cửa liền thấy dựa vào xe bò bên cạnh Khương Gia Tông, lập tức đi qua lại nhìn đến xe bò thượng có không ít gà, này có bao nhiêu chỉ? Ân, tổng cộng 25 chỉ gà, là ấn 20 văn một cân thu. Đây cũng là lão Tam tối hôm qua không có nói tỉ mỉ, bọn họ hai vợ chồng cộng lại liền ân chấn trên giá cả tới, biết lão Tam cần dùng gấp, này không đem buổi sáng thu toàn cấp đưa tới. Ân, thật là phiền toái đại ca. Không nói Khương Gia Minh, chính là Lâm Uyển Uyển đều nhạc tán này thành Bất quá là giấu người tai mắt siết thôi. nhiên gà là có, đồng dạng, vấn đề cũng tới. Nhà bọn họ tựa hồ không có quyền dưỡng gà địa. Phương, tuy rằng vẫn luôn có suy xét chuyện này, lại xem nhẹ gà cũng là yêu cầu địa phương quan dưỡng. Tổng không thể giống Khương Gia Tông vận lại đây khi như vậy, vẫn luôn dùng dây thừng cột lấy. Điểm này đều không thực tế. Lão Tam, này đó gà để chỗ nào nhi đi? Hắn nhìn chung quanh một vòng. Viện này khẳng định là không thể dưỡng gà, như vậy chỉ có một khác chắc viện môn bên kia, không biết lão tam sửa sang lại hảo không có. Hắn hôm nay buổi sáng chính là đem nhà mình quyển dưỡng gà kia một khối hảo hảo chỉnh hạ, bằng không còn quan không được như vậy gà. Rốt cuộc nhà mình cũng dưỡng không ít gà, nói đến phương diện này có mười vẫn còn là nhà hắn. Này, Khương Gia Minh cùng Lâm uyển uyển liếc nhau, bọn họ căn bản liền đã quên cái này cha có chút buồn bực không biết như thế nào mở miệng. Khương Gia Minh vừa thấy lão tam hai vợ chồng bộ dáng, liền minh bạch bọn họ căn bản là không chỉnh quá, vì thế mở miệng nói, "Được rồi, đại ca giúp." Ngươi một khối sửa sang lại. "Vậy phiền toái đại ca." Khương Gia Minh hơi có chút ngượng ngùng nói, "Cái gì phiền toái không phiền toái, ta là đại ca ngươi, như vậy khách khí làm gì?" Tức giận trắng Khương Gia Minh liếc mắt một cái, nói đi. Tính toán vòng ở đâu một khối Lều mặt sau đi Nói xong đột nhiên nghĩ đến một chuyện Gà sẽ không bị trên núi chạy xuống tới con mồi cấp ăn đi thôi Hơn nữa thời tiết như vậy lánh Lộ thiên phía dưới có thể hay không cấp đông chết Càng muốn mày nhăn càng chặt Tưởng nói chính là Ngươi đều đem ngựa dê bò nhốt ở nơi này đã lâu như vậy Cũng không gặp ngươi nhọc lòng quá Như thế nào kẻ hèn tiểu kê Vấn đề của ngươi liền nhiều như vậy Vậy các ngươi hai cái trước vội vàng, ta đi bị chút điểm tâm. Nói xong liền đi phòng bếp, thuật tiện bắt hai cái tiểu tráng đinh hỗ trợ trợ thủ. Tài liệu đều là hiện có, vây cái gà vòng không dùng được bao nhiêu thời gian, huynh để hai cái động tác lại mau, chỉ chốt lát. Sau liền hoàn thành, tùy tiện đem gà toàn toàn quan đi vào. Đại ca, rửa cái mặt, chúng ta đi trong phòng uống chút rượu ấm áp thân mình. Nói, đã đem thủy đều đánh hảo. Ai kia cảm tình hào Lại nói tiếp Lão Tam ra mùi rượu nói rất không tồi Đáng tiếc dễ dàng say lòng người Hai đứa nhỏ Lâm uyển uyển phân thức ăn đem bọn họ tấm cổ đi tây phòng Bản thân lưu lại bồi bọn họ nói chuyện Lão Tam Tam để muội Hôm qua Lão Tam nói vội vàng Đại ca cũng chưa kịp hỏi Các Ngươi muốn như vậy nhiều gà làm gì Một viên đậu phộng ném nhập trong miệng Tả hữu coi chi Khương Gia Minh nhìn Lâm Uyển Uyển liếc mắt một cái, thấy nàng gật đầu, liền đem sự tình đại khái nói một chút. Là cái dạng này, ta tức phụ gần nhất nghiên cứu ra một loại gia vị, kêu sao sao tinh, chính là từ gà trên người lấy ra ra tới. Khương Gia Tông Kinh ngạc nhìn phía Lâm Uyển Uyển, gà tinh là dùng ở đồ ăn sao? Hắn trăm triệu không nghĩ tới Tam Đề Mội còn có cái này năng lực. Lão Tam là cái người có phúc kia, đúng vậy. Lâm Uyển Uyển khẳng định Khương Gia Tông nói, sau đó từ trong tay áo móc ra một lọ hôm nay mới vừa chế tốt gà tinh ra tới, đây là gà tinh, đại ca thả nhìn một cái. Khương Gia Tông tiếp nhận Lâm Uyển Uyển trong tay bạch bình xứ, mở ra liền có thể ngửi được một cổ thịt gà mùi hương, tò mò hỏi, này gà tinh có chỗ lợi gì? Nấu ăn phóng thượng cái này sẽ có vẻ càng thêm tươi ngon, đại ca nếm thử như thế nào? Nói tính toán đứng lên kia hành, đại ca ta liền ra mặt giày nếm thử xem. Trong lòng tưởng chính là Tam đệ muội chủ nghệ vốn dĩ liền không tồi, cũng không biết đặt ở này cái gọi là gà tinh hương vị sẽ như thế nào, thật đúng là có chút chờ mong, nhìn lão Tam cùng Tam đệ muội bộ dáng, sợ là muốn đại làm một hồi. Khương Gia Minh cũng hướng tới Lâm Uyển Uyển gật đầu. Lâm Uyển Uyển này liền xoay người đi phòng bếp, làm một đạo việc nhà xào cải trắng, không phải nàng keo kiệt, càng là đơn giản đồ Vật, đối này càng rõ ràng. Bắt đầu thời điểm, Khương Gia Tông nhìn tam đề muội bưng bàn cải trắng tiến vào, không tin chớp chớp mắt. Sao cải trắng? Đúng vậy, làm sao vậy? Lâm uyển uyển hỏi, chẳng lẽ đại ca ghét bỏ này cải trắng? Không không thể nào, cải trắng thực hào. Hảo cái rắm, trong nhà mỗi ngày ăn cải trắng, tới lão tam gia còn tới cái cải trắng, trong lòng hảo tâm toan, chính là ai làm cải trắng phóng trụ thầm có một đông lớn đại ca trước nếm thử lại nói khương gia minh tựa hồ nhìn ra hắn đại ca xấu hổ ra tiếng nói ân không quá tình nguyện gấp một chiếc đũa phóng tới miệng gì đây là hắn mỗi ngày ăn cải trắng sao như thế nào cảm giác thử không giống nhau lão tam tam để muội đây là thả gà tinh cải trắng sao ăn lên quả nhiên không giống nhau cảm giác càng tốt ăn trong miệng nhai xong lúc sau lại gấp mấy chiếc đũa hương vị không tồi đi khương gia minh rất là đắc ý nói tức phụ xuất phẩm tất là tinh phẩm xác thật không tồi cho nên các ngươi làm ta thu mua gà chính là vì làm ra gà tinh tới đây là cùng vọng giang lâu lại nói thành một bút sinh ý sao nếu là chính mình ăn không cần đại phê lượng thu mua cho nên hắn dám khẳng định nói đây là khẳng định là cùng vọng giang lâu có quan hệ đôi khi hắn thật sự thực hâm mộ lao tam gia hiện tại không chỉ có nhật tử quá đi lên liền gia nghiệp đều bắt đầu chậm rãi đặt mua lên đương nhiên hắn càng nhiều vui mừng bởi vì nhà mình huynh đệ luôn là nhớ thương hắn giống thu mua đồ vật sự bọn họ hoàn toàn có thể chính mình làm hoặc là phó tiền công gọi người tới làm lại cô đơn dừng ở hắn trên người này phân tình hắn lánh. đúng vậy ngày sau muốn gà chỉ nhiều không ít còn có đậu nành đậu xanh cái gì cũng đều thu Đúng rồi, đại ca, về gà, ta cùng tức phụ thương định thu ngươi hai văn một cân. Này này trăm triệu không thể, lão tam, đại ca sao có thể một cân liền kiếm ngươi năm văn tiền, chúng ta vẫn là cùng đầu nành đầu xanh giống nhau, hai văn tiền liền có thể. Khương Gia Tông liên tục chối từ, đại ca chớ có chậm lại, đây cũng là ngươi nên đến, đại lánh nhật tử còn cho chúng ta hối hả ngược xuôi, ngươi nếu là không thu. Chúng ta làm tiểu nhân đã có thể muốn sinh khí Thân huynh đệ minh tính sổ Huống chi một con gà có thể làm hai bình gà tinh Này sinh ý bọn họ cũng không có mệt Cấp năm văn nàng còn cảm thấy hơi xấu hổ Bất quá sinh ý về sinh ý Nàng cũng sẽ Không bạch bạch đem bạc lung tung tặng người Tỉnh nuôi lớn tâm đi Đúng vậy, đại ca Ngươi liền nhận lấy đi Bằng không làm để để đã có thể thật sinh khí Khương Gia Minh cũng khuyên Cái này giá cả kỳ thật là công đạo, chấn trên 20 văn, huyện thành cơ bản bán chính là 25 văn, hơn nữa này cũng xác thật là bọn họ phu thê thương lượng tốt giá cả. Hành A, Lão Tam, hiện tại này một mép luyện được thật là làm đại ca lau mắt mà nhìn, hiện giờ đều dám uy hiếp đại ca. Đây là đáp ứng ý tứ. Hắc hắc, Khương Gia Minh có chút ngượng ngùng cười cười. Đi đến thời điểm, Lâm uyển uyển đem kia bình gà tinh cho Khương Gia Tông. Làm hắn mang về cấp đại tẩu tiếu thị nấu ăn dùng Vốn dĩ Khương Gia Tông là cự tuyệt Như vậy quy giá đồ vật Hắn thật không dám dùng Ninh bất quá lão tam hai vợ chồng Cũng liền thuận thế thu Nghĩ về nhà làm tức phụ bọn nhỏ Cũng nếm thử này tư vị Có Khương Gia Tông đưa tới này phê gà đánh yểm trợ Sự tình trở nên càng vì Thuận lợi Khương Gia Minh sợ kích động Còn cố ý nhiều phô chút cỏ khô ở chỗ này Vốn đang tưởng kéo cái lều bị lâm uyển uyển kịp thời ngăn cản nàng cảm thấy không cần thiết hoa nhiều như vậy thời gian ở kia bên trên chỉ cần khoanh lại là được dù sao đều là tạm thời thừa dịp thái dương còn không có xuống núi lâm uyển uyển lại lần nữa lôi kéo khương gia minh vào không gian nàng tính toán ở buổi tối phía trước đem gà tinh toàn bộ làm ra tới hoàn thành trên tay công tác về sau lâm uyển uyển không thể không lại lần nữa cảm thán không gian là cái thần kỳ địa phương Không gian gà dưỡng gà phì lại thịt nhiều, một con đều có thể chế hai bình nửa nhiều chút, đếm đếm hai lăm chỉ gà vừa vặn chế thành sáu ba bình, trong đó có một lọ chỉ có một nửa nhiều chút, tính toán lưu trữ chính mình dùng, mặt khác dư thừa sung tiến tiếp theo cái phê thứ đi. Tướng công, ngươi nơi này còn muốn vội bao lâu? Nhìn nằm trên mặt đất tràn đầy hai đại túi, khương gia minh tựa. Hồ còn không có dừng tay ý tứ. Tức phụ! người trước đem bên kia dọn dẹp một chút, sau đó đi tắm rửa một cái, ta đem cối đá chỉnh xong liền có thể. Hắn phát hiện ở bên trong này làm việc không chỉ có so bên ngoài nhẹ nhàng, tốc độ còn muốn mau thượng một ít, đây là hắn một đoạn này thời gian tới phát hiện. Kia hành, Lâm Uyển Uyển nhìn thoáng qua làm hăng say Khương Gia Minh, cũng không ở nhiều lời lời nói. Thời gian vừa chuyển đi vào ngày hôm sau sáng sớm, lúc này đây cùng... Giang Kiệt tới không phải nhiều hơn 10 chiếc xe ngựa, càng nhiều đại trưởng quỷ, hai vợ chồng đều minh bạch hắn là hướng cái gì tới. Đại trưởng quỷ hảo. Khương Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển khách khí hướng hắn vấn an. Khương lão đệ, không ngại ta như vậy kêu ngươi đi. Đại trưởng quỷ cười tủm tỉm nói, khôn khéo trọng mắt chợt lé chợt lé, còn có đề muội. Hắn hiện giờ không chỉ có ở Khương gia cung cấp rau dưa cùng thực đơn thượng được chỗ tốt, càng quan trọng là kia Gà tinh, hai ngày này sinh ý rực rỡ, đều có thể làm hắn đang ngủ chung cười tỉnh, có thể thấy được gà tinh cấp vọng giang lâu mang đến tiền lời, này một lượng bạc thật là hoa không oan. Mỗi khi nghĩ đến hồ trưởng quầy kia vẻ mặt hâm mộ ghen ghét bộ dáng, hắn liền nhạc tìm không ra bắc. hắn chính là lần đầu tiên thấy hồ trưởng quầy như vậy không phục, cũng may mắn hắn lúc ấy tay mắt lanh lẹ hỏi khương ra muốn còn thừa kia bình gà tinh, khương gia Minh thấy không rõ lắm đại trưởng quầy trong mắt tinh quang, nhưng cũng không ngại nhiều một vị thân cận bằng hữu, tức phụ nói qua, thương trưởng thượng, vẫn là bằng hữu thật tốt làm việc, bất quá cũng muốn giao cái dạng gì bằng hữu, cười hàm hậu nói, đại trưởng quầy khách khí, đại trưởng quầy vỗ vỗ khương gia minh bả vai nói, còn gọi đại trưởng quầy, ta họ tiết, về sau kêu ta tiết đại ca là được, khương gia hắn là giao định rồi, còn đứng ở bên ngoài làm gì? còn không mau thỉnh tiết đại ca đi nhà. Chính ngồi, Lâm Uyển Uyển đúng lúc nhắc nhở nói, bên ngoài lạnh lẽo đông lạnh đông lạnh không nói, người nhiều mắt tạp cũng không thích hợp nói chuyện với nhau. Khương Gia Minh lập tức làm ra thỉnh tư thái, nói, Tiết đại ca bên trong thỉnh Hảo. Đại trưởng quầy cũng không khách khí, một chuyện nhị hồi thục, hắn tính tình vốn là sảng khoái, đặc biệt là ở người một nhà trước mặt, nếu bọn họ đạt thành như vậy nhiều cọc sinh ý, mà hắn lại ở từ giữa được không ít chỗ tốt, từ... Tâm đã sớm đem Khương Gia Minh hai vợ chồng trở thành người một nhà đối đái, trừ bỏ tiếp đái đại trưởng quầy ngoại, bên ngoài còn hậu một đám đưa đồ ăn tiểu nhị, yêu cầu Khương Gia Minh tới xử lý, dù sao cũng là một đại bang nam nhân, Khương Gia Minh tự nhiên không muốn tức phụ ra mặt, cho nên kêu hai cái nhi tử ra tới bồi đại trưởng quầy ở nhà chính trò chuyện, nếu hai nhà muốn thân cận, Bọn nhỏ nhiều xuất hiện ở đại trưởng quầy trước mặt cũng không phải cái gì chuyện xấu. Khương Liên Giác cùng Khương Liên Khuyết đã không phải lần đầu tiên thấy đại trưởng quầy, cho nên đối hắn ấn tượng rất khắc sâu. Đi đến đại trưởng quầy trước mặt ngoan ngoan kêu lên, Đại trưởng quầy, đại trưởng quầy cười tủm tỉm sờ sờ hai người đầu nói, đến đổi giọng gọi thiết ba bá, biết không, đây cũng là nhận này hai cái cháu trai ý tứ, hai người tuy rằng kỳ quái, Nhưng ở Lâm uyển uyển gật đầu ý bảo Hà vẫn là đổi giọng gọi, tiết ba bá, bá. Đại trưởng quầy đối hai đứa nhỏ, tựa hồ rất là thích, quan tâm hỏi không ít vấn đề, còn nói đến đọc sách này một khối, lại nhắc tới chính mình tiểu nhi tử theo chân bọn họ không sai biệt lắm tuổi, cũng liền lớn bọn họ hai tuổi bộ dáng nói là dối dánh gọi bọn hắn mấy cái hảo hảo nhận thức nhận thức. Lâm uyển uyển ở bên cạnh pha trà, nhìn ba người giao lưu, không có ra tiếng quấy dày. Khương Gia Minh ở bên ngoài chỉ là báo cho bọn họ này đó là nhà ai, cũng không hề giống như trước như vậy động thủ đi dọn, rốt. Cuộc hắn chỉ có một đôi tay cũng giúp bất quá tới, đến lúc đó nặng bên này nhẹ bên kia liền khó nói, lại nói bên trong còn có đại trưởng quầy đang chờ, không thể làm tức phụ một người đi chiêu đãi Khương Gia Minh tiến vào, nhìn đến chính là đại trưởng quầy cùng hai cái nhi tử trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Tức phụ lẳng lặng ngồi ở ghế trên không biết nghĩ đến cái gì. Tiết đại ca, đợi lâu. Nói đi đến Lâm uyển uyển bên cạnh vị trí ngồi xuống. Không có việc gì. 2. Cái tiểu cháu trai thực thông minh. Có cha mẹ như thế, hải tử cũng kém không đến nơi đó đi. Lời này một chút đều không có sai. Đại trưởng quầy như thế nghĩ đến. Tiết đại ca nhưng chớ có như vậy khen bọn họ. Khương Gia Minh khiêm tốn nói. Ai nghe được nhà mình hài tử bị khích lệ đều sẽ cao hứng, hắn cũng không ngoại lệ. Nhìn xem, bộ dáng này cũng không biết là tùy ai. Lâm Uyển Uyển nói tiếp, xem không được Khương Liên Khuyết kia khoe khoang mông đều phải kiều đến nhảy lên. Đi bộ dáng. Nghe cha mẹ nói như vậy, Khương Liên Khuyết ủy khuất một bĩu môi, trong lòng vẫn là minh bạch cha mẹ nói chuyện ý tứ, đây là làm hắn không cần quá khoe khoang. Còn có ca ca cũng là, làm gì dùng con dấu hắn mông phá làm sao bây giờ hắn quyết định hôm nay liền không cần lý cái này hư ca ca hừ khương gia minh nhìn tiểu nhi tử ngạo kiều bộ dáng trong lòng yên lặng nói câu còn không phải tùy tức phụ tính tình của ngươi hắn tựa hồ cũng có một ít bất quá hắn mới không giống nhi tử như vậy xuẩn manh đại trưởng quầy buồn cười nhìn này một nhà bốn người giao lưu cảm thấy đặc biệt hảo chơi như vậy cảm tình thật làm người hâm mộ Bỗng nhiên nhớ tới trong nhà thê tử nhi nữ, có chút nhật tử không có trở về, thật đúng là tưởng bọn họ, cảm tình giao lưu xong rồi, cũng nên nói tơi chính sự, là Khương Gia Minh dẫn đầu khai khẩu, tiết đại ca, gà tinh còn dùng tốt, hắn còn nhớ rõ đại trưởng quỷ dùng một lượng bạc đổi đi kia bình gà tinh. Ngay lúc đó cảnh tượng, hiện giờ nghĩ đến đều có vài phần khôi hài, ai có thể nghĩ đến khôn khéo như bọn họ ba vị trưởng quầy vì đoạt một lọ gà tinh cùng cái hài tử dường như. Kia còn dùng nói, này không hôm qua dùng xong rồi, ta hôm nay vội vàng liền tới rồi, nhưng không phải nhớ thương lão đệ trong tay gà tinh. Dừng một chút nói, lão đệ, kia 50 bình lượng nhưng làm ra tới không. Thứ tốt không dễ dàng chế tác, điểm này hắn minh bạch, nói khó tránh khỏi có chút lo lắng. Bất quá xem bọn họ hai vợ chồng bộ dáng hẳn là không có vấn đề. Tiết đại ca yên tâm, kia 50 bình, mấy ngày nay ta cùng với tức phụ suốt đêm ra công, đã chế ra tới, liền ở nhà chính buồng trong phóng, tiết đại ca mời theo ta tới. Hảo, đại trưởng quầy đi theo Khương Gia Minh phía sau đi vào, nhìn đến trên giường đất trên bàn bài bạch bình xứ liền biết này đó chính là hắn muốn gà tinh, lập tức gọi người tiến vào lấy. Hai phương giao hàng về sau, đại trưởng quầy liền mang. Theo gà tinh chạy trở về, lão đệ để muội, hai vị tiểu cháu trai dừng bước. Hắn nhưng nhớ rõ kinh thành tới hai vị còn đang đợi hắn đỉnh đầu thượng hóa. Khương gia bốn khẩu ở viện môn khẩu nhìn theo đại trưởng quầy rời đi, sau đó xoay người tiến vào sân, đem viện môn khép lại. Đối mặt trên bàn bãi 50 lượng nén bạc, Khương gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển đều phi thường cao hứng, đây chính là đệ nhất bút gà tinh mua bán thu vào. Hai đứa nhỏ càng là đôi mắt không chớp mắt, nhìn chầm chằm Chứ bỏ nương trong tay ngân phiếu, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến lớn như vậy thỏi bạc tử. Khương liên khuyết càng là học lâm uyển uyển bộ dáng duỗi tay đi sờ sờ, nghĩ đến hắn nãi Khương lưu thị phân rõ bạc thật giả phương pháp, vì thế đặt ở bên miệng thật mạnh cắn một ngụm, tê, cứng quá, cộm răng đau. Sau đó ghét bỏ đặt lên bàn, đương nhiên cũng không phải thật sự ghét bỏ, chẳng qua là khí bạc cộm hắn răng đau. Khương gia minh thấy thế, khóe miệng quốc. Thẳng tới, tiểu nhi tử dáng vẻ này hắn tựa hồ ở đâu gặp qua, đối, hắn nghĩ tới, hắn nương khương lưu thị chính là như vậy cắn bạc, thật đúng là lâm uyển uyển trực tiếp cười ghé vào trên bàn, nhìn tiểu nhi tử này yêu tiền bộ dáng, so nàng còn chỉ có hơn chứ không kém, nàng tốt xấu cũng chính là sờ sờ, làm nàng phóng miệng cắn vẫn là thôi đi, cũng không biết qua tay bao nhiêu người, có bao nhiêu vi khuẩn bao trùm ở mặt trên, dù sao nàng có biện pháp phân rõ thật giả, hoàn. Toàn không cần dùng cắn, che lại cười phát đau bụng nói, khuyết nhi a, nương cùng ngươi nói, này bạc là thật là giả, kiểm tra nó độ cứng cố nhiên nên, nhưng không cần như vậy đi cắn, còn có thể xem này tỷ lệ, ngươi lại đây nhìn xem, nghe nói, không ngừng khương liên khuyết, chính là khương gia minh cùng khương liên giác cũng vây quanh lại đây, khương gia minh không thể nghi ngờ là biết một ít, chính là hai cái tiểu nhân từ nhỏ đồng tiền cũng chưa như thế nào có thể sờ đến. Biết rất ít, không khỏi tò mò tràn đầy Hai đứa nhỏ còn ở quan sát hết sức Lâm uyển uyển ngẩn đầu đối với Khương Gia Minh nói Không gian bạch bình xứ không nhiều lắm Ta muốn đi thêm một đám thuận tiện đi xem ta cha mẹ còn có những người khác Như thế nào Khương Gia Minh suy tư một lát gật đầu đồng ý Hảo, lại quá ba ngày chính là đêm giao thừa Là nên đi nhìn xem Đáng tiếc ta cha mẹ nói đến nơi này liền không đang nói đi xuống Chỉ là trong lòng hơi hơi chua sót Lâm uyển uyển lặng lặng nhìn về phía Khương Gia Minh Đừng nghĩ quá nhiều Không phải còn có cha ta nương ở sao Bọn họ không phải cũng là ngươi cha mẹ Khương Gia Minh chấn động Tức phụ nói không sai Nhạc phụ nhạc mẫu nhưng không phải cũng là hắn cha mẹ So với hắn thân sinh cha mẹ đối hắn càng muốn hảo Cho nên hắn không có gì hảo mất mát Nghĩ như thế Khương Gia Minh tâm tình liền thả lỏng lại Hảo các ngươi hai cái đừng ở nghiên cứu, mau về phòng dọn dẹp một chút. đi, đợi chút liền thượng các ngươi bà ngoại ra đi. khương liên giác cùng khương liên khuyết nghe nói, vội vàng buông trong tay bạc, dùng nhanh nhất tốc độ biến mất ở khương gia minh cùng lâm uyển uyển trước mắt. này hai hải tử, lâm uyển uyển quả thực không biết muốn nói gì hảo. tức phụ, ngươi trước đem bạc thu đi. nhặt lên trên bàn bạc đưa cho lâm uyển uyển, chúng ta cũng dọn dẹp một chút. Nhìn xem có cái gì muốn mang, sớm một chút qua đi, tỉnh cha mẹ cùng huynh tẩu, nhóm luống cuống tay chân, hành. Lâm uyển uyển tiếp nhận bạc, hướng trong không gian mặt một ném, cũng xoay người thu thập đi, nàng kỳ thật cũng không biết nên mang cái gì qua đi. Rốt cuộc như vậy chính thức về nhà mẹ đẻ vẫn là đầu một chuyến, tưởng không hảo rốt cuộc muốn mang cái gì, đơn giản liền cái gì đều không mang theo, tay không đi huyện thành mua chính là... Đều là chính mình một mảnh tâm ý Nghĩ đến cha mẹ bọn họ cũng sẽ không ghét bỏ Bên này Khương Gia Minh cùng Lâm uyển uyển là cái gì đều không có mang Bất quá Khương liên giác cùng Khương liên khuyết Hai vị tiểu gia hỏa chính là bao lớn bao nhỏ thu thập hai đại bao Xem Lâm uyển uyển mày trực trừ trừ Cảm tình hai vị này so nàng càng giống về nhà mẹ đẻ Khương Gia Minh không nói lời nào đi dẫn ngựa xe Hai cái nhi tử chỉ cần bọn họ cao hứng Nhiều mang theo đồ vật cũng không sao, dù sao đều là người trong nhà. Tuy rằng hắn cũng tò mò bọn họ hai cái rốt cuộc mang theo chút cái gì. Đến nỗi cổ thành như vậy, xem tình huống còn không nhẹ. Hiện giờ bên trong xe ngựa bộ đã cùng mới vừa mua tới khi trở nên không quá giống nhau. Vì càng thêm thoải mái, Lâm uyển uyển chuyên môn lại bỏ thêm cái đẹp. So lúc trước nàng nhị ca Lâm Khải Dương phóng những cái đó còn muốn mềm như bông. Bên trong càng là nhiều một trương tiểu bàn trà. Mặt trên thả nước trà cùng điểm tâm, trên đường hoa thời gian so với thường lui tơi tơi nói, đoạn không ít, hơn nữa mẫu từ ba người. Thành thơi thành thơi ở bên trong xe hưởng thụ, càng không cảm thấy thời gian dài lâu, cũng chính là đáng thương bên ngoài lái xe Khương Gia Minh, điểm này lâm uyển uyển vẫn là nhìn qua ý không đi. Còn hảo không gấp, xe ngựa đi cũng không phải quá nhanh, Khương Gia Minh cũng không có như vậy gian nan, huống chi tức phụ thường thường uy hắn một chút thức ăn hắn vẫn là thực hưởng thụ tới rồi huyện thành bọn họ không có thẳng đến nha môn hơn nữa ở huyện thành đi dạo chọn đồ vật này không vừa vặn đi vào hương mật phường cửa gặp gỡ lão người quen vương trưởng quẩy hiện giờ cũng là xưng huynh gọi để bằng hữu bất quá thăm huyện thành này một nhà vẫn là lần đầu vương trưởng quẩy xa xa nhìn đến ngoài cửa muốn vào tới hương gia minh một nhà chạy nhanh đi ra ngoài nghênh đón lão đệ đệ muội hồi lâu không thấy còn tưởng rằng quên lão ca, ca ta cười nói vỗ vỗ Khương Gia Minh cánh tay đồng thời không quên đầu hai đứa nhỏ hai vị tiểu cháu trai cũng tới mau bên trong ngồi đi Khương Gia Minh đi ở Vương trưởng quầy một khác sườn mặt sau đi theo chính là Khương Liên giác cùng Khương Liên huyết bọn họ đây là lần thứ hai dâng hương mật phường so trấn trên muốn đại còn muốn xa hoa nhìn đến có chút nhìn không chớp mắt Lâm Uyển Uyển ở phía sau nhìn Nhoẻn miệng cười, cũng theo đi vào. Vương trưởng quầy tiếp đón bọn họ tiến chính là vương trưởng quầy bình thường tiếp đái khách quý phòng, cảm giác khác nhau rất. Lớn, quả nhiên là huyện thành, hoàn toàn không thể so. Vương trưởng quầy cười tiếp đón Lâm uyển uyển một nhà ngồi xuống, đồng thời lại phân phó trong tiệm tiểu nhị thượng trà bánh. Lão đệ, gần đây tốt không? Vương trưởng quầy quan tâm nói, hắn tử khương ra vào ở nhà mới sau. Liền không có tái kiến quá bọn họ một nhà Tựa hồ đã qua đi một tháng có thừa Cũng tò mò này hai vợ chồng ở vội vàng cái gì Đều khá tốt Vương đại ca ở huyện Thành đãi còn thói quen Nào có cái gì Thói quen không thói quen Hiện giờ cả nhà đều chuyển đến huyện Thành Lão để cùng để muội có rảnh nói Nếu không hôm nay liền đi lão ca ca ra ngồi ngồi Các ngươi tẩu tử nhưng vẫn luôn nhớ thương Trong thấy các ngươi này cả gia đình Cũng là hắn ở tức phụ trước mặt đề ra không ít lần. Làm tức phụ còn có mấy cái hài tử đều đối Khương ra người có chút tò mò. Này, Khương gia minh tưởng cự tuyệt nói còn chưa nói xuất khẩu. Vương trưởng quầy cao mày hỏi, có chuyện gì khó xử? Sao? Vương đại ca, này không ta hôm nay về nhà mẹ đẻ. Thượng ngài nơi này mua đồ vật tới. Hôm nay sợ là không thể, dỗi dánh chúng ta định đi ngồi ngồi. Vương đại ca cũng đừng quên mang tẩu tử tới đảo Lâm Thôn đi một chút. Nói kêu vương đại ca, Lâm uyển uyển trong lòng vẫn là có chút biệt nữ, nếu là đổi thành kêu thúc nàng có lẽ sẽ thói quen nhiều. Khương Liên Giác cùng Khương Liên Khuyết đối với vương trưởng quầy kêu vương ba ba cũng là thập phần biệt nữ, luôn một cái. Không chú ý liền sẽ kêu thành vương ra ra, sửa lại rất nhiều lần mới sửa đổi tới, cũng may chỉ ở vương trưởng quầy trước mặt lòi một lần, bất quá cũng rất xấu hổ. Nga, điều này cũng đúng kia lần sau nhưng nhất định phải lại đây ngồi ngồi, có cái gì yêu cầu mua, cứ việc cùng Vương Đại ca nói một tiếng chính là miễn phí không có, đánh cái chết đại ca vẫn là có thể làm chủ. Đồng thời trong lòng bắt đầu suy nghĩ, Lâm thị nhà mẹ đẻ người hắn gặp qua, sau lại trong lúc vô ý mới biết được là Lâm thị đại ca là huyện lão gia, nhớ rõ lúc ấy hắn còn thật phần giật mình. Vậy làm phiền Vương đại ca. Lâm Uyển Uyển cũng không khách khí, Mua đồ vật đánh cái chiết nàng là thói quen, chính là Khương Gia Minh hơi có chút hơi xấu hổ. Từ hương mật phường đi ra ngoài về sau, Lâm uyển uyển chọn một nhà cũng không tệ lắm trang phục cửa hàng đi vào. Lại nói tiếp này một nhà nàng tới cũng có rất nhiều lần, cùng trưởng quầy cũng có chút quen thuộc. Trưởng quầy, chính là cái nữ, đánh giá nếu 30 tuổi trên dưới tuổi tác, đều có một cổ phong vật, nói chuyện làm việc khéo đưa đẩy Bất quá Lâm uyển uyển không chán ghét nàng chính là... Này không, Lâm Uyển Uyển vừa vào cửa, nữ trưởng quầy liền cười đi lên tiếp đón, "Muội tử, ngươi đã đến rồi, lúc này đây tưởng mua chút cái gì?" Trước mang ta qua đi nhìn một cái trang phục. Lâm Uyển Uyển như thế nói, "Mau ăn Tết, nói như thế nào đều phải thêm thân quần áo mới, nàng không có cái này tay nghề." "Không quan trọng, chỉ cần nỗ lực kiếm bạc, còn sợ không có hảo quần áo xuyên." Chẳng qua cùng chính mình thân thủ làm vẫn là không có cách nào so, nhưng chỉ cần tâm ý ở, cái gì cũng tốt nói. Chọn lựa nhặt dưới, lâm uyển uyển mua tam thân kích cỡ các không giống nhau nam tử trang phục. Phân biệt là cho Khương Gia Minh, Mạnh Đại Thúc cùng nàng cha chuẩn bị, nàng nương quần áo tuyển màu đỏ sập tơ lụa làm thành áo váy. Mặt khác chính là cấp mấy cái tiểu nhân đều mua một thân. Đến nỗi huynh tẩu nhóm, nàng tính toán trực tiếp mua mấy con vải vóc đưa cùng bọn họ. Muốn như thế nào làm theo bọn họ Đương nhiên, mua nhiều như vậy Nàng chính mình cũng không thể quên Tốt xấu muốn ăn Tết Không có quần áo mới xuyên không phải thực không có ý tứ Huống chi một đám đều có Liền nàng không có Như vậy tựa hồ cũng không tốt lắm Nữ trưởng quầy đối với Lâm uyển uyển như vậy khách nhân Thái độ cũng không nên quá hảo Mỗi một lần tới cửa mua đều không ít Cho nên Phục vụ có vẻ càng thêm chu đáo bên này liền bọn họ một nhà bốn người uống trà ăn điểm tâm bên kia không uổng dư lực phân phó trong tiệm tiểu nhị đem trang phục nhất nhất đóng gói hơn nữa cùng vài vóc cùng nhau dọn lên xe ngựa chờ sở hữu hóa dọn lên xe ngựa sau nữ trưởng quầy lại đây mang theo mỉm cười khách khí đối lâm uyển uyển nói muội tử đồ vật đều phóng lên xe ngựa ân đa tạ trưởng quầy chúng ta đây này liền cáo từ nói liền đứng dậy dư lại ba vị cũng cùng đứng lên Khương Gia Minh có chút tị hiểm gật đầu ý bảo, không quá nguyện ý cùng mặt khác nữ tử tiếp cận, ở trong mắt hắn chỉ có hắn tức phụ. Nhưng thật ra hai cái tiểu nhân, đặc biệt Khương Liên Khuyết cái này tiểu ra hỏa miệng ngọt thực chịu nữ trưởng quầy yêu thích, nếu không phải nàng chọn không ít quần áo, Lâm Uyển Uyển đều hoài nghi các nàng tới trang phục cửa hàng là tới ăn cái gì, nhìn Khương Liên Khuyết bên miệng điểm tâm mảnh vụ trong lòng cái gì ý tưởng đều, không có... Nàng nhưng thật ra nghĩ tới đi thế hải tử sát sát, chỉ là nữ trưởng quầy ly đến càng gần, so nàng trước một bước xuống tay, lâm uyển uyển chỉ phải cảm tạ hướng tới nàng cười, nữ trưởng quầy chỉ là cười cười, đưa bọn họ đi ra ngoài, bù trừ lẫn nhau thất ở chính mình trước mặt hai đứa nhỏ, ánh mắt lộ ra không tha, từ khi nào, nàng hải tử cũng là như vậy đại, nhưng trung quy là thiếu mẫu tử duyên phận hôm nay nhìn này hai đứa nhỏ, nàng khó tránh khỏi nhớ tới chính. Mình hài tử, nhất thời trong lòng các loại tư vị, có chút phức tạp. Đi xa một nhà bốn người không biết mặt sau nhìn bọn họ nữ trưởng quầy chỉ nghĩ tiếc được đi muốn đi đâu. Toàn bộ buổi sáng, bọn họ ở huyện Thành Vơ vét không ít đồ vật, hai đứa nhỏ cũng chọn không ít tiểu ngoạn ý, đồng thời còn nhớ thương bọn họ tiểu đồng bọn. Xe ngựa đi vào huyện nha cửa sau, từ khương gia minh gõ vang kia nặng nề đầu gỗ đại môn, ra tới mở cửa đúng là lâm thiên tứ nhìn đến là con rể Khương. Gia Minh thời điểm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới khuê nữ một nhà sẽ ở cái này sự tình tới cửa tới. "Lão tam, khuê nữ, các ngươi như thế nào tới?" Ánh mắt nhìn về phía từ cửa xe chung nhô đầu ra Lâm Uyển Uyển, phía dưới còn có hai cái đầu nhỏ. "Ông ngoại." Hai người đồng thời lớn tiếng kêu lên. "Ai, làm ông ngoại nhìn một cái béo không?" Nói liền qua đi liền hai cái tiểu cháu ngoại trai ôm xuống xe ngựa tới ân béo không ít, Lâm uyển uyển là ở Khương Gia Minh đỡ tay. Dưới tình huống nhảy xuống xe ngựa, đối với lực chú ý chuyển tới nàng hai cái nhi từ trên người, cũng không có ghen. Cha, nương ở nhà sao? Ở đâu, bằng không ngươi nương có thể chạy chỗ nào đi? Lâm thiên tứ ôm Khương liên khuyết, một bên đầu một bên trả lời Lâm uyển uyển vấn đề. Đi vào trước đi, đều mau ăn cơm trưa, ừ. như thế nào chọn lúc này lại đây? Chờ hạ không đồ ăn ăn, Cũng không nên giống khi còn nhỏ như vậy khóc nhẹ. Cha, Lâm uyển uyển có chút không được ý, Cái, Dì kêu khóc nhẹ, Có thể không cần ở trượng phu của nàng Nhi từ trước mặt nói như vậy nàng sao, Lại nói khóc nhẹ lại không phải nàng, Đáng tiếc nàng cũng nói không nên lời nói cái gì tới phản bác, Cũng may không ai xem nàng chê cười. Vừa đến trong viện, Liền nghe được bên trong nhị tẩu hạ thị truyền ra tới lời nói, Cha, là ai tới nhị tẩu là chúng ta lâm uyển uyển dẫn đầu xuất khẩu gọi người nàng tưởng nương cùng đại tẩu hẳn là cũng ở trong phòng mặt quả nhiên biết được là lâm uyển uyển một nhà tới mẹ chồng nàng dâu ba người đều vội vàng đi ra khuê nữ tiết thị trực tiếp đi lên liền ôm lấy lâm uyển uyển nồng đậm tưởng niệm chi tình bộc lộ ra ngoài nương lâm uyển uyển hồi ôm một chút tiết thị Đồng thời lại đối đại tẩu trúc thị gật đầu ý bảo, bà ngoại, đại cứu nương, nhị mợ, hai cái tiểu gia hỏa ra tiếng, thực mau mấy người lực chú ý đều bị rời đi qua đi. Mẫu tử ba người bị tiếp đón đi vào, lưu lại khương gia minh ở trong gió. Hốn độ, vì cái gì liền không có người chú ý tới hắn đâu, hảo tâm tắc, nghĩ đến trong xe ngựa một đông lớn đồ vật, không khỏi càng tâm tắc, bất quá vẫn là đến dọn, ai làm hắn là lao động sau lại lâm thiên tứ cũng lại đây hỗ trợ, chẳng qua miệng thượng lại là ở giáo dục hắn. lâm uyển uyển thấy chỉ là cười trộm không cẩn thận bị khương gia minh nhìn thấy, tràn đầy ủy khuất nhìn trầm trầm lâm uyển uyển, xem nàng ngượng ngùng đi xem hắn. mấy người phụ nhân chạm vào ở bên nhau, đơn giản chính là trò chuyện chuyện phiếm, hơn nữa đã là giữa trưa, hai vị tẩu tẩu muốn đi nấu cơm, lâm uyển uyển vốn định đi hỗ trợ, đáng tiếc làm tiết thị lôi kéo. Cuối cùng bất đắc dĩ ngồi xuống. Nương, ta đi lấy điểm đồ vật, trước làm giác nhi cùng khuyết nhi bồi ngươi nói hội thoại. Trên thực tế trong xe ngựa cũng không có thứ gì, chẳng qua là nàng một cái cớ, chân chính nàng muốn lấy đều ở trong không gian, vừa vặn dọn xong đồ vật Khương Gia Minh đi lên trước tới. Tức phụ, ngươi đây là muốn làm gì? Khương Gia Minh khó hiểu nói. Lâm uyển uyển đánh cái hư thủ thế, lôi kéo Khương Gia Minh tiến vào xe ngựa sau đó cầm không ít đồ ăn ra tới có rau dưa cũng có thịt loại làm khương gia minh giúp đỡ cùng nhau cầm đi phòng bếp chị em dâu hai người thấy cô em chồng cùng cô ra cầm một đống lớn đồ ăn tiến vào liên tục nói thật là lấy nhiều như vậy đồ ăn lại đây làm gì ngữ khí có chút quái giận nàng ở tướng công nơi nào không sai biệt lắm biết một ít cô em chồng ra đang làm những gì đều là nhà mình loại đồ ăn tẩu tẩu nhóm cũng nếm thử Nàng trong lòng kỳ thật rất ngượng ngùng, nhà mẹ đẻ nàng trước sau không có xuất lực quá, nhưng thật ra nàng bởi vì nhà mẹ đẻ dính không ít chỗ tốt. Hành, cô em chồng ngươi mau cùng cô ra đi ra ngoài, phòng bếp khói dầu vị trọng. Hạ thị đẩy lâm Uyển Uyển đi ra ngoài, cô em chồng thật vất vả về nhà mẹ đẻ tới, cũng không thể làm cô em chồng làm việc. Lại nói cô em, chồng mang đến vài thứ kia, xem nàng cùng đại tẩu chồng mắt đều mau rớt ra tới. Này cô em chồng phỏng chừng là đem nhà ai cửa hàng cấp dọn không, luận khởi phá sản các nàng ai đều so ra kém cô em chồng, đợi lát nữa cha mẹ khẳng định lại muốn lại nhà. Lâm Uyển Uyển cũng minh bạch các nàng trong lòng tưởng, cũng liền lôi kéo Khương Gia Minh đi ra ngoài, đến nỗi đồ vật nàng mua đều mua, còn có thể thế nào, có Khương Gia Minh giúp nàng đỉnh, nàng một chút đều không lo lắng. Tới, rồi cơm điểm lâm khải hàng huynh để mang theo bọn họ mấy đứa con trai trở về ăn cơm đối với muội tử một nhà đột nhiên xuất hiện có vài phần kinh ngạc ăn cơm thời điểm cả nhà ở bên nhau tương đối hòa hợp chỉ là cơm nước xong về sau này không khí liền có điểm không quá thích hợp mấy cái tiểu nhân nghe mùi vị trốn chạy khương liên giác huynh đệ hai người còn nhân tiện thượng bọn họ mang đến kia hai cái bao lớn lâm uyển uyển cùng khương gia minh ngồi ở đại đường có chút mạc danh khẩn trương ngẩng đầu nhìn sang ghế trên cha mẹ thân Đối diện ngồi nghiêm chỉnh huynh tẩu nhóm Còn có mộ trương trên bàn Vẫn không nhúc nhích đôi một đống nhi đồ vật Ám đạo Tình huống không thích hợp a Này chẳng lẽ là muốn khai phê đấu đại hội kiệt tác Quả nhiên Lâm uyển uyển chân Tướng Từ trước cũng chính là mua một ít đồ vật Tỉ như thức ăn gì đó Tới cửa tới phần lớn cũng là cầm nhà mình Loại rau dứa trên núi đánh con mội Này một ít bọn họ đều sẽ không Nói cái gì Lại quá phận cũng chính là thượng một lần cũng bọn họ hai vợ chồng già thêm thân siêm ý, cùng với một ít vật nhỏ, hiếu tâm chiếm nhiều, bọn họ cũng chính là lại nhảy hai tiếng, nhưng hôm nay chính là không tính những cái đó mức hoa quả mức linh tinh, kia siêm ý trang sức, còn có vải vóc gì đó liền đôi lão cao, Lâm Thiên Tứ đã từng chính là này một hàng trưởng quẩy, như thế nào có thể không biết phương diện này hoa nhiều ít bạc, đúng là bởi vì biết, hắn mới càng yêu thương nhọc lòng quê nữ như vậy tiêu tiền, chính là núi vàng núi bạc cũng không chịu nổi nàng như vậy hoa. Lão nhị từng nói với hắn quá, hiện giờ khuê nữ làm chính là rau dưa mua bán, nhưng rau dưa lại có thể tránh nhiều ít bạc. Lúc này đây hoa tiền không chuẩn còn so với bọn hắn trong khoảng thời gian này kiếm muốn nhiều đến nhiều. Tiết thị cũng là biết điểm này, cùng nhà nàng lão ra là xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng. Khuê nữ nhớ kỹ bọn họ, mua đồ vật hiếu kính bọn họ. Vốn là kiện cao hứng sự, nhưng nếu là như vậy tiêu tiền, bọn họ như thế nào cũng không chịu tiết thu. Khó trách lão ra mới vừa rồi vẫn luôn ở nhắc mãi con rể, nàng nếu là trước đây nhìn đến, định là sẽ không làm cho bọn họ dọn tiến vào, nhìn đôi cùng tiểu sơn dường như lễ. Cũng khó trách tức phụ nhóm trợn mắt há hốt mồm, cũng không phải bọn họ chưa thấy qua quý trọng đồ vật, chỉ là khuê nữ gia tình huống bọn họ đại khái minh bạch, so với bọn họ cũng chưa chắc hảo đến chỗ Nào đi, Lâm Khải hàng nhìn kia một đống đồ vật cũng là đầy mặt không tán đồng, muội tử tới cửa tới, hắn tự nhiên cao hứng, nhưng cách làm hắn thật sự không có cách nào gật bừa. Rốt cuộc muội tử trong nhà tình trạng cũng không dễ dàng, hiện giờ dựa vào rau dưa có chút thu vào, vừa lúc có thể đem nhật tử quá lên, huống chi kia khương ra là gì đó nhân ra, hắn hiện giờ vẫn là rõ ràng trước mắt, muội tử ra tuy nói là phân ra tới, nhưng gặp phải như vậy cha mẹ chồng ở bạc thượng càng muốn nhiều bị một ít mới là tỉnh bị ủy khuất. Cửa ải cuối năm cứ thế, cái gì đồ vật đều có tiểu biên độ dâng lên, còn không biết mấy thứ này hoa muội tử nhiều ít tiền tiêu uổng phí, chỉ là cha mẹ còn không có mở miệng, hắn cũng không hảo vượt qua, chỉ có thể chờ cha mẹ nói, nên giáo dục muội tử hắn không nương tay, đương nhiên làm hắn thương yêu nhất muội muội, hắn cũng không muốn nhìn đến nàng chịu ủy khuất, việc này có chút lưỡng nan. Tương đối với đứng hàng đệ nhị Lâm Khải Dương tới nói, hiện giờ trong nhà cùng mội tử tiếp xúc nhiều nhất không thể nghi ngờ là hắn, nhiều ít hắn vẫn là hiểu biết mội tử tác phong, tuy rằng hắn cũng không tin mội tử ra dựa vào giao dưa có thể kiếm nhiều ít, nhưng mội tử cũng không giống như là cái loại này không cho chính mình để đường rút lui người, cho nên hắn nhưng thật ra không lo lắng bạc vấn đề. Bất quá, nhìn trên bàn đồ vật còn phải khác nói, rốt cuộc như vậy ăn xài phung phí luôn là không tốt. Nghĩ Mạc danh nhớ tới thượng một lần gặp mặt, muội tử một nhà dẫn hắn đi vọng giang lâu ăn cơm, tựa hồ là đại vu thấy tiểu vu, điểm này ngược lại bất giác như thế nào. Hai vị làm tẩu tử, gặp phải hào phóng như vậy cô em chồng tự nhiên là cao hứng, huống chi các nàng quan hệ cũng không tệ lắm, khá vậy chính là như vậy, các nàng lúc này càng có rất nhiều thế cô em chồng lo lắng. Bọn họ một nhà đã trải qua thay đổi rất nhanh, tới rồi hiện giờ này phó quang cảnh, nhìn là phong. Cảnh lên, nhưng trên thực tế cũng là trong tay không có tiền, sự khó làm. Cô em chồng này một chuyến có thể nói là mưa đúng lúc, làm cho bọn họ này một cái năm hảo quá một ít, nhưng cũng minh bạch cha mẹ định là muốn giáo huấn cô em chồng. Chính là các nàng tướng công cũng không ngoại lệ, các nàng tưởng giúp đỡ cô em chồng nói chuyện cũng không được, huống chi các nàng cũng không phải không biết sự người. Cô em chồng một nhà cũng muốn sinh hoạt, tổng không thể bọn họ đem mặt quá hảo. Làm cổ em chồng một nhà khổ sở Lâm Uyển Uyển Nếu là biết bọn họ một đám nghĩ đến cái gì Khẳng định muốn nói Thân nhóm Các ngươi thật sự tưởng quá nhiều Nàng như là cái loại này sẽ ủy khuất chính mình người sao Khương Gia Minh làm con rể cũng không dám tùy tiện ra tiếng Đặc biệt là tại đây loại bầu không khí hạ Chỉ có thể thường thường ngắm hai mắt nhà mình tức phụ Lâm Thiên Tứ vốn dĩ tích một bụng nói tưởng nói Lại nhìn khuê nữ con rể hoàn toàn không ý thức Ở bọn họ mí mắt phía dưới mắt đi mày lại Cái này càng là tức giật Lão Tam Ngươi tức phụ trên mặt là trường đồ vật sao Ngươi như vậy nhìn làm gì Không đầu không đuôi một câu Nói Khương Gia Minh sắc mặt bạo hồng Thầm nghĩ Nhạc phụ Ngài Lão hôm nay như thế nào liền như vậy Xem ta không vừa mắt Tới thời điểm giáo dục ta một hồi còn chưa đủ Hiện tại lại lấy ta khai soát Không không Khiến cho hắn nói chuyện đều có chút lắp bắp Không có gì vừa lúc thoáng nhìn cười trộn khuê nữ hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lâm uyển uyển ngươi này lại là đang cười cái gì cha ngươi ta ở chỗ này còn không có phê bình ngươi đâu bị chảo bao lâm uyển uyển thân mình cứng đờ cha tốt như vậy khuê nữ ngài lao giá phê bình ta sao lấy lòng giường như cười xem tiết thị khóe miệng quát thẳng tới như vậy mặt dày vô sỉ nói trừ bỏ ngươi cha ngươi nhị ca Sợ cũng chỉ có người có thể nói ra tới Nói tốt tiểu thư khuê các cũng không biết Bị khuê nữ ném chỗ nào vậy Mặt khác ở ngồi người Tức khắc có loại tam quan bị hủy tiết tấu Này nha vẫn là bọn họ muội tử Cô em chồng Sao Nhìn như thế nào cùng mỗi vị thiếu đánh nhân huynh một cái tính tình Chẳng qua mỗi vị còn vẫn luôn vì Lâm uyển uyển mặt dày vô sỉ điểm tán Lâm uyển uyển tiếp thu đến Lâm Khải Dương tầm mắt Khoe khoang cười Xem đi Lão cha không lời nói nhưng nói đi, nhiên, Lâm Thiên Tứ nhìn đến mấy người ở không trung tầm mắt nối tiếp, hắc mặt, khụ khụ một trận mánh khủ, lúc này mới bãi khởi mặt nói, khuê nữ, lần sau lại đây đừng mua nhiều như vậy đồ vật, có nghe hay không? Giáo huấn con dễ lâu như vậy, hắn nhưng không có cái này sư lực nói nhà mình thương yêu nhất khuê nữ, việc này vẫn là giao cho phu nhân cùng hai vị con dâu đi lại nhà, tiếp thu đến Lâm Thiên Tứ ý đồ tiết thị. Đáy lòng một trận vô ngữ, cảm tình ngươi bãi lớn như vậy một cái trận thế, cuối cùng vẫn là muốn nàng ra ngựa, vậy ngươi hà tất đâu, còn không bằng bên kia mát mẻ bên kia đợi đi. Lâm Thiên Tứ tự giác hơi xấu hổ, chỉ nói, khuê nữ, ngươi cùng ngươi hai vị tẩu tẩu đi nội đường tâm sự, cha còn có việc muốn theo chân bọn họ mấy cái nói nói, cũng không biết muốn nói cái gì, liền đem các nàng cấp tống cổ đi nội đường. Lâm Uyển Uyển biết nàng cha đây là buông tha nàng ý tứ, lại liếc mắt khương gia minh, vị này sợ là muốn đại nàng chịu quá, thật đúng là có chút hơi xấu hổ, chẳng qua hiện giờ không phải lo lắng chuyện. Này thời điểm, nàng nương nhưng không như vậy hảo là có thể buông tha nàng, tiếp được đi cũng không biết sẽ bị như thế nào lại nhài. Ai, tuổi lớn, kia cái gì tổng hợp chứng ra tới thật là đáng sợ, giao nhớ năm đó, nàng nương là cỡ nào ôn nhu người hiện giờ cũng không thắng nổi năm tháng tang thương, đặc biệt là lại nhảy lên, nhưng nàng trừ bỏ theo vào đi cũng không còn hăn phát. Tiết thị lôi kéo Lâm Uyển Uyển ngồi ở nàng bên người, chúc thị cùng Hạ thị ngồi ở sụp kia một bên. phía dưới lót thật dày cái đẹp, phía trước bếp lò còn thiêu tiện nghi than củi. Lâm Uyển Uyển vẫn như cũ cảm thấy có chút lánh, lập tức trong lòng liền cảm khái, vẫn là giường đất tới ấm áp chút. Tiết thị bình tĩnh quan sát đến Lâm Uyển Uyển thần sắc. Lôi kéo nàng tay lời nói thầm thía nói, khuê nữ, lúc này đây không phải nương nói ngươi, ngươi hoa kia lao tử tiền tiêu uổng phí làm gì, nương nơi này cũng không ngắn ăn, không thiếu ý. Trúc thị làm đại tẩu, cũng mở miệng tỏ, vẻ nói, cô em chồng, nương nói rất đúng, lần sau nhưng đừng mua như vậy nhiều đồ vật tới, hiện giờ trong nhà cái gì cũng tốt, cũng ngóng trong cô em chồng ra hảo lên. Lại nói hai cái tiểu cháu ngoại trai cũng tới rồi đi học đường tuổi, phải dùng đến bạc địa phương còn nhiều nữa. Nói thật nàng là cao hứng, đây cũng là cô em chồng nhớ thương bọn họ. Đại tẩu nói không sai, cô em chồng, đầu năm nay kiếm điểm bạc không dễ dàng, như thế nào cũng đến bị chút vì tương lai làm. Tính toán, Hạ Thị như thế nói, Lâm uyển uyển cười cười nói, Nương, hai vị tẩu tẩu, các ngươi nói ta đều minh bạch, Chỉ là ta này trong lòng không dễ chịu, những năm gần đây không có thể giúp đỡ nhà mẹ đẻ một phen, cũng không có thể ở cha mẹ trước mặt tận hiếu. Hiện giờ trở lại cùng nhau, nhật tử cũng tốt hơn chút, liền tưởng hảo hảo hiếu kính hiếu kính cha mẹ, cũng cảm tạ tẩu tẩu nhóm mấy năm nay không rời không bỏ, đối cha mẹ cùng các ca ca chiếu cố. Người một nhà nói này, đó khách khí nói làm gì, cha mẹ đãi chúng ta như thân sinh nữ nhi. Ta cùng ngươi đại tẩu cảm ơn còn tới không vội. Nếu không phải có cha mẹ, tướng công cùng đại ca che chở, hiện giờ còn không biết rơi vào, nói không khỏi có chút thương cảm. Trúc thị đồng cảm như bản thân mình cũng bị bất đắc di thở dài. Đây cũng là nàng một đoạn thương tâm chuyện cũ, cũng may nhà chồng hiểu lý lẽ, đãi các nàng cực hảo. Chính là nghèo túng đến như vậy quang cảnh tiết thị tựa hồ cũng nghĩ. Đến cái gì, khe khe thở dài, đều đi qua. Cũng đừng suy nghĩ những cái đó sốt ruột sự, chúng ta nha, muốn đi phía trước xem, hiện giờ nhật tử không thôi kinh hảo lên. Đạo lý đối nhân xử thế, thói đời nóng lạnh, tiết thị bản thân làm sao cũng không có hưởng qua. Chính là nàng khuê nữ mấy năm nay cũng sợ là không hảo quá, còn nhớ rõ năm đó thượng khương ra nhà cũ, hận không thể cùng bọn họ viết không còn một mảnh, liền môn đều không cho tiến, trực tiếp dùng quét tước chuồng. Heo cây chổi đem bọn họ cả nhà đuổi đi ra ngoài, nói ra nói càng là khó nghe tới rồi cực điểm. Lúc ấy khuê nữ lại đem trên người tiền bạc đều cho bọn họ giữa đường phí, vốn tưởng rằng Khương ra sẽ xem ở là con dâu phân thượng sẽ không quá khó xử. Trung quy vẫn là bọn họ xem đi rồi mắt, suýt nữa liền sẽ không còn được gặp lại khuê nữ, cũng may ông trời có mắt, hiện giờ khuê nữ hảo hảo đứng ở nàng trước mặt. Đáng tiếc, khuê nữ thân thể rốt cuộc vẫn là bị Khương gia cấp lăn lột. Hỏng rồi, liền khuê nữ đã từng một lần lấy làm tự hào theo thùa đều không thể lại cầm lấy tới, nhớ tới này đó nàng tâm liền cùng kim đâm dường như. Lâm uyển uyển thấy thế, có chút ảo não chính mình sẽ không nói, hảo hảo đem không khí làm thành hiện tại cái dạng này. Nhà mẹ đẻ sự, nàng lục tục từ bất đồng người trong miệng nghe được không ít, sâu chuối lên cũng minh bạch đại khái tình huống. Muốn nói năm đó quá phận đâu chỉ khương gia minh bỏ đá xuống giếng, bội tình bạc. Nghĩa! chúc gia cùng hạ gia làm sao không phải, tàn nhẫn trực tiếp đem quan hệ phiết sạch sẽ, liền chính mình nữ nhi đều không cần nhận, cũng khó trách đại tẩu nhị tẩu trong lòng không được ý. Lâm Uyển Uyển tưởng, còn hảo là ở tại huyện thành, cách đã từng chủ qua trấn nhỏ còn xa, bằng không những người đó sợ là muốn dán lên tới, Khương gia người cũng sẽ không ngoại lệ. Hiện giờ chặt đứt quan hệ đảo cũng không cái gọi là Khương gia tông một nhà nhưng thật ra có ánh mắt sẽ làm việc người. Tuy rằng không rõ năm đó vì sao không ra tay đem bọn họ một phen, bất quá cũng không cần thiết đi rồi dắm những cái đó chuyện quá khứ. Nương, đại tẩu nhị tẩu, đều là ta không phải, cùng lắm thì ta lần sau thiếu mua chút chính là, không đáng như vậy cùng ta chí khí. Lâm uyển uyển làm bộ hồ đồ, những việc này bọn họ cố ý gạt nàng, nàng tự nhiên cũng sẽ không đẩy ra tới nói, đại tẩu nhị tẩu cái dạng gì người, rốt cuộc vẫn là hiểu biết, nói đúng không để ý. Trong lòng sợ là khổ sở này một quan, bất quá thời gian dài, có một số việc bị hòa tan, đồng dạng còn có các nàng kia phân cực nóng cảm tình. Bà bà cùng cô em chồng đều nói như vậy, các nàng lại như thế nào sẽ phất này phân tình, huống chi các nàng đã sớm nghĩ thông suốt, chỉ là nhớ tới thời điểm khó tránh khỏi còn sẽ có chút khổ sở. Hạ thị thu thập khởi tâm tình nói, cô em chồng, ngươi minh bạch liền hảo cũng tỉnh tẩu từ nhóm cùng nương nước miếng mọc lan tràn. Đại. Tẩu, ngươi như thế nào đi theo nhị tẩu đi học hỏng rồi đi, quả nhiên là gần mực thì đen." Lâm Uyển Uyển ra vẻ ủy khuất nói. "Hảo a, ngươi cái cô gái nhỏ, dám như vậy trêu ghẹo nhị tẩu, xem ta không thu thập ngươi." Lên bộ nhào vào Lâm Uyển Uyển trên người, làm bộ muốn cào ngứa. Trải qua như vậy một hồi làm ầm mỹ mới vừa rồi hạ xuống cảm xúc đã sớm biến mất không thấy. Chị dâu em chồng mấy cái cảm tình tựa hồ cũng về tới từ trước, không hề cách xa cách, tiết thị nhìn đùa giỡn. Chị dâu em chồng hai người, cùng con dâu cả Trúc Thị Cong môi cười, hảo, đều bao lớn người, còn cùng tiểu hài tử dường như cái nhau ẩm mỹ, nói ra đi không phải gọi các ngươi hài tử chê cười. Là, nương, chị dâu em chồng hai người thấy lão nương ủy vũ lên tiếng, từng người sửa sang lại y quan trở lại nguyên lai vị trí đi lên. Sau đó đề tài lại bị xả trở lại nguyên điểm, Lâm Uyển Uyển có chút nhụt chí cúi đầu, xem ra nàng nương còn không có quên giáo huấn nàng. Cuối cùng Lâm Uyển Uyển đầu hàng dường như cùng Tiết thị làm nũng, "Nương, ngài lão cũng đừng đang nói, ngươi khuê nữ ta đã biết sai rồi, lần sau lại đây bảo đảm thiếu mua đồ vật còn không được sao? Ngươi khuê nữ ta còn không phải cao hứng sao? Hiện giờ có thể cùng cha mẹ đoàn tụ không nói" Người một nhà lại ra tới tự lập môn hộ không ở chịu kia việc khí, lại cùng vọng giang lâu kết thiện duyên, liền nghĩ nhiều mua vài thứ tới chúc mừng chúc mừng, lại nói đều phải ăn Tết, này liền cho là. Người khuê nữ trước tiên đưa năm lễ, nhưng không cho lại thoái thác, cũng không cho lại lại nhà. Tiết thị tức giận cười nói, các ngươi nhìn một cái, ta này bất quá chính là nói nói mấy câu, nàng liền trường lời nói hết bài này đến bài khác. Còn đem ta cái này làm nương cấp giáo huấn một hồi, nào có như vậy khuê nữ, ta còn không phải là, lâm uyển uyển chớp chớp mắt nói, nàng rất thích như vậy ở trung bầu không khí, nương thật là sợ ngươi, bất quá những lời này đó cũng. Không thể đi khương ra người trước mặt nói, còn có ngươi mua nhiều như vậy đồ vật lại đây, đến lúc đó khương ra bên kia năm lễ nói như thế nào, tốt xấu là con rể cha mẹ, tổng không thể nặng bên này nhẹ bên kia cũng thì cùng Hạ thị cùng gật đầu, việc này xác thật là cái vấn đề. Nương, việc này ta đã quên cùng ngươi đề, lại nói tiết vẫn là trước đoạn nhật tự sự, Khương gia đoạn tuyệt quan hệ, về sau là sẽ không lui tới. Sau đó đem mấy ngày nay phát sinh sự đại khái nói. Một lần, nghe được mẹ chồng nàng dâu ba người thẳng biến sắc mặt sắc, không tưởng Khương gia lão gia tử còn có thể cho phép nhà mình lão bà tử làm ra bực này sự tới thật cho là không đem bọn họ đương nhà mình hài tử xem nhất quá phận còn tưởng ba chiếm tòa nhà này nơi nào là làm cha mẹ có khả năng sự đơn giản lúc này đây con dễ không làm các nàng thất vọng tiết thị vỗ lâm uyển uyển tay như vậy cũng tốt tình dây dưa không rõ kia thông gia đại ca một nhà đại gia một nhà cùng nhà cũ quan hệ cũng bất quá là duy trì ở mặt ngoài đáng tiếc lão gia tử cùng lão thái thái quá sẽ lăn lộn Nhưng thật ra đem cái này làm lý chính nhi tử cấp đẩy rất xa. Nàng liền không rõ kia đối lão rốt cuộc suy nghĩ cái gì, mấy người đối này cũng là rất là vô ngữ, bất quá Lâm Uyển Uyển ai huấn đề tài cũng cuối cùng là bị bóc quá. Các nữ nhân từ trong đường ra tới, này mấy nam nhân cũng không biết đang nói chuyện cái gì, một đám mang cười khuôn mặt, xem ra ở chung. Thật là hòa hợp. Những người khác là không biết, Lâm Uyển Uyển lại là biết đến bằng không cũng bạch dài quá như vậy một đôi, thuận phong nhĩ. Nói đơn giản là hiểu biết các gia tình huống, tân niên buông xuống có gì an bài, năm sau có tính toán gì không, đồng thời nàng cha lâm thiên tứ còn cường điệu huynh để chi gian nhất định phải lẫn nhau nâng đỡ, nếu là gặp được khó khăn không có cách nào giải quyết, ngàn vạn phải nhớ đến phía sau còn có người nhà ở, đối hai vị huynh. Trưởng như thế nói, làm quan giả nhất định phải bảo vệ cho chính mình bản tâm, Biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, cha không phải cổ hủ người, không yêu cầu các ngươi đương cái thanh quan, nhưng nhất định phải đương cái vì dân vì xã tắc quan tốt, đồng thời cũng muốn bảo toàn chính mình bảo toàn người nhà. Đối khương gia minh như thế nói, vì thương giả, lấy thành tin vì buồn, không thể vì trước mắt mau đầu tiểu lợi mê mắt, muốn đem ánh mắt phóng lâu dài chút. Còn có một, việc ngươi phải hiểu được, hiện giờ thương hộ địa vị vẫn như cũ thấp hèn. Đối hải tử tương lai đi con đường làm quan sẽ có điều ảnh hưởng, cho nên bảo trì hiện giờ nông cày thân phận có thể, đương nhiên mua bán có thể làm theo, chỉ là không cần bắt được bên ngoài đi lên. Nghe quân buổi nói chuyện, thắng đọc 10 năm thư, Lâm Uyển Uyển đánh đáy lòng bội phục cái này cha, khó trách nhà mẹ đẻ có thể từ bóng ma chung đi ra, đi đến hôm nay, tin tưởng tương lai định có thể đi xa. Hơn, lúc này Lâm Uyển Uyển suy nghĩ, Nàng cha thi đậu cử nhân ở phía trước, tử thương ở phía sau, cho nên nói nàng cha đều không phải là là chân chính ý nghĩa thượng thương hộ, một phần nho nhỏ gia nghiệp không ảnh hưởng hai vị ca ca đi con đường làm quan. Như vậy nàng có phải hay không có thể suy xét làm Khương Gia Minh đi trước khảo cái tú tài trở về, rốt cuộc hai cái nhi tử qua năm cũng mới 6 tuổi, chờ đến bọn họ thi đậu tú tài còn không biết muốn nhiều ít năm về sau. Ngồi ở Khương Gia Minh bên người nghĩ sự, hãy còn xuất thần Khương Gia Minh thấy Lâm Uyển Uyển suy nghĩ sâu xa biểu tình, không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở nói: "Tức phụ, suy nghĩ cái gì đâu?" Ngạch, không có gì, trở về cùng ngươi nói." Nhìn chung quanh một vòng, may mà mọi người lực chú ý không ở trên người nàng. Mấy cái hài tử lại vừa lúc chạy vào, trên trán bao trùm một tầng thật nhỏ mồ hôi. Tiết thị thấy thế, hướng Khương liên giác cùng Khương liên khuyết vẫy tay, "Lại đây." Đến bà ngoại bên này Sau đó lấy ra khăn, tinh tế cấp hai người trả lau. Trúc thị cùng hạ thị cũng phân biệt hướng chính mình hài tử vây tay, đến nương nơi này tới. Nghe vậy, đều nghe lời quá khứ. Lâm uyển uyển nhìn đến trên bàn phóng kia đôi đồ vật, nghĩ đem đồ vật trước phân một phân, vốn dĩ vào cửa lúc ấy nên xử lý. Chẳng qua sự đôi một khối liền cấp chậm chế xuống dưới, lúc này vừa lúc người đều ở. Vì thế đứng dậy trước đem hai lão kia hai bộ quần áo cầm đi ra ngoài. Phân biệt đưa cho Lâm Thiên Tứ cùng Tiết Thị, cha, nương, đây là ta cố ý cho ngươi chọn quần áo, thử xem nhưng thích hợp. Lâm Thiên Tứ tiếp nhận quần áo, tuy rằng sụ mặt nói, mua này đó lãng phí tiền làm gì, cha ngươi ta lại không phải quang thân mình không quần áo xuyên. Bất quá trong ánh mắt toát ra tới cao hứng là như thế nào đều che giấu không được. Lâm uyển uyển Tưởng nói, cha, ngươi vẫn là không nói lời nào tương đối đáng yêu. Tiết Thị buồn cười chừng mắt nhìn. Lâm Thiên Tứ liếc mắt một cái, làm trò bọn nhỏ nói cái gì mê sảng, ngươi phải tiện nghi dùng sức khoe mẽ đi. Sau đó ôm kia thân bộ đồ mới vào nội đường. Lâm Thiên Tứ nghẹn khuất đi theo đi vào, thầm nghĩ, nào có lão bà tử làm sao nói chuyện. Ở làm ba cái nam, chỉ cảm thấy sáng mù hai mắt, lúc trước còn nghiêm trang cùng bọn họ nói lời nói. Như thế nào lúc này liền biến thành như vậy phó bộ dáng thật sợ nhà mình lão cha đem trong học viện học sinh cấp dạy hư đi. Tương đối, tời nói, Khương Gia Minh lực đánh vào khá lớn, rốt cuộc hắn nhìn thấy nhạc phụ trước nay đều là nghiêm trang, rất có đại trí tuệ, nhưng hiện tại nhìn là cùng cá nhân sao. Lâm uyển uyển thấy Khương Gia Minh ngốc lăng bộ dáng bất đắc di lắc đầu, cảm tình ngươi đến bây giờ mới phát hiện lão nhân gương mặt thật, thật đúng là đủ chỉ độ đột nhiên nghĩ đến, nàng làm hắn đi khảo tú tài có phải hay không cái sai lầm ý tưởng. Tính, việc này vẫn là chờ cha ra tới cùng hắn thương lượng thương lượng lại nói phục mà lại từ trên bàn cầm lấy tam bộ lớn nhỏ bất đồng xiêm y một người một bộ cấp ba cái cháu ngoại trai đem quần áo mới đi thay làm cô cô nhìn một cái hợp không hợp thân ba người đôi mắt nhìn về phía bọn họ cha mẹ được đến đồng ý sau cao hứng tiếp nhận xiêm y cảm ơn cô cô nói xong bước bọn họ chân ngắn nhỏ chạy đi ta nói uyển uyển cha mẹ cùng bọn nhỏ đều có kia nhị ca đâu? Lâm Khải Dương vẻ mặt chờ mong chờ Lâm Uyển Uyển lấy quần áo cho hắn, hắn cũng hảo tưởng xuyên quần áo mới nói, "Nhị ca, cái kia, ngươi quần áo ta không mua." Dừng một chút còn nói thêm, "Đại ca cũng không có, còn có đại tẩu nhị tẩu cũng không có." "Vì cái gì? Như vậy ngươi nhị ca còn không có lão nhân cùng kia mấy cái tiểu tử thúi đáng yêu soái khí." Đến nỗi câu nói kế tiếp hắn hoàn toàn không có nghe đi vào. Hắn quan tâm chính là hắn quần áo mới. Lâm Khải Hàng kỳ thật cũng là như vậy nghĩ đến, chẳng qua hắn không. Có hắn nhị để như vậy ra mặt dày, bất quá trong lòng sao liền như vậy toan đâu. Trúc Thị không cảm thấy cái gì, bọn họ vừa không là trưởng bối, lại không phải hài tử, không có quần áo mới cũng bình thường. Hạ Thị nhìn Lâm uyển uyển mất mát nói, cô em chồng, này ngươi liền không đúng rồi, khác nhau đã ngộ quá rõ ràng, như vậy không tốt lâm uyển uyển thế nhưng không lời gì để nói một khắc trước các ngươi không còn ở khuyên nàng tới cửa tới không cần mang lễ vật lúc này lại là tình huống như thế nào chỉ chỉ trên bàn bị đè ở phía dưới vải vóc nặc ở đàng kia tổng cộng 6 thất chọn không hảo kiểu dáng đơn giản liền mua vải vóc nghe vậy một đám cao hứng chạy tới cái bàn bên kia liền biết uyển uyển định là nghĩ chúng ta lâm khải dương ôm một con màu lục đập nói là Là, một đám ứng cái kia cao hứng, từng người ôm chính mình thích nhan sắc trở về. Khương Gia Minh có chút xem không hiểu trước mắt trạng huống này một giây. Biến Hải Đồng là chuyện như thế nào, khó hiểu hỏi Lâm Uyển Uyển, bọn họ đây là có chuyện gì? Ca ca tẩu tẩu là cao hứng, không cần phải xen vào bọn họ. Nàng trong lòng minh bạch, mấy thứ này lấy đại ca hiện nay thân phận tới nói, muốn tất nhiên có người sẽ đưa. Bọn họ cũng không phải tham này đó người, bằng không cả nhà cũng sẽ không mặc như vậy thuần tịnh, xét đến cùng là bọn họ phía trước kia phân tình nghĩa, ra tới lâm thiên tứ nhìn đến nhi tử con dâu hành vi tượng, trương tính ho khan một tiếng, sau đó khoe ra dường như ở trước mặt mọi người đi rồi một vòng, ý tứ chính là nói ta này quần áo hảo đi, tiết thị chỉ là lặng lặng đứng ở một bên, nàng nhưng không có lão nhân như vậy ra mặt dày bất quá khuê nữ mua quần áo sát thật thực vừa lòng thế nào kia còn dùng nói nương ăn mặc này thân quần áo cực hảo cô em chồng chọn quần áo quả nhiên hảo nhị tẩu nói nói chi vậy vẫn là chúng ta nương đẹp lâm uyển uyển cười hì hì treo gheo nhà mình lão nương tiết thị mặt già đỏ lên khuê nữ ngươi không lớn không nhỏ nói bậy gì đó đâu lâm uyển uyển cười hắc hắc ba cái tiểu cháu ngoại trai đã đổi hảo quần áo chạy đến bọn họ trước mặt. Thí mặc quần áo chỉ là vì xem hay không vừa người, còn lại những cái đó, Lâm Uyển Uyển không có tiếp tục phân, vốn chính là người một nhà, sẽ để lại cho chính bọn họ xử lý đi. Cha mẹ, thời gian không còn sớm, chúng ta tính toán đi trước tiên bị chút hàng Tết trở về, mặt sau. Mấy ngày liền không thượng huyện thành tới, ân tới rồi sơ nhị lại đây, bảo đảm tay không tới thầm nghĩ, tay không tới cũng không sao mang lên bạc là được Lâm Thiên Tứ gật đầu muốn mua hàng Tết liền sớm chút đi thôi trên đường chú ý an toàn nói, đại gia đồng thời đều đứng lên, đem Lâm uyển uyển người một nhà đưa ra ngoài cửa lại cẩn thận dặn dò vài câu đang muốn bỏ lên trên xe ngựa thời điểm Lâm uyển uyển nhớ tới nàng còn có một việc không hỏi Lâm Thiên Tứ lại không nghĩ làm những người khác nghe được Liền lôi kéo hắn đến một bên thấp giọng nói Cha, nữ nhi nơi này có chuyện tình Tưởng cha giúp nữ nhi lấy cái chú ý Lâm Thiên Tứ nghe nói Quan tâm hỏi Khuê nữ, sự tình gì Là cái dạng này Ta tưởng ta tướng công khảo tú tài thử xem Cha cảm thấy được không Lâm Thiên Tứ nhíu mày Khuê nữ, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến này Con dễ hắn biết không Lâm Uyển Uyển lắc đầu Việc này ta cũng là hôm nay nghĩ đến, còn không có tới kịp cùng hắn thương lượng, chính là muốn hỏi một chút cha được chưa, nếu là không được nói, ta cũng liền không đi theo hắn để, nếu là hành, ta tái hảo hảo nói với hắn nói. Suy tư một lát, Lâm Thiên Tứ mới mở miệng nói, việc này cũng không phải không được, trước muốn giải quyết thư viện vấn đề, cái này nói, có cha ngươi ta ở, cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Tiếp theo còn muốn xem con rể chính mình, hắn là nghĩ như thế nào, ngươi cũng không thể ngạnh buộc hắn. Đi khảo tú tài. Cha, ta là cái dạng này người sao? Lâm uyển uyển vô ngữ. Cái này sao, ta cũng không rõ ràng lắm, ngươi nói trước nói làm con rể khảo tú tài nguyên nhân đi, cha cũng hảo thế ngươi tham khảo. Cha, hôm nay các ngươi ở đại đường lời nói nữ nhi đều nghe được, nữ nhi minh bạch thương nhân địa vị thấp hèn. Nhưng nữ nhi hiện giờ làm rau dưa mua bán sinh ý, tuy nói có nông thân phận ở bên trong, nói đến cùng vẫn là cùng thương đáp thượng quan hệ, cùng với tương lai bị bắt nông chuyển vì thương hộ, còn không bằng trước tiên có cái công danh bản thân, cũng không ảnh hưởng bọn nhỏ về sau đi con đường làm quan. Cho nên ngươi liền nghĩ ra như vậy một cái phá đưa tới. Khuê nữ ý tứ hắn hiểu, thương hộ xuất thân là không bị cho phép tham gia khoa khảo. Nhưng nếu bọn họ cha có công danh trong người, làm điểm sinh ý dưỡng ra sống tạm cũng không ảnh hưởng bọn nhỏ về sau lộ. Này như thế nào chính là phá chiêu? Cha ngươi lại không? Phải không biết ngươi hai cái tiểu cháu ngoại trai mới bao lớn, chờ bọn họ thành tú tài còn không biết là ngày tháng năm nào, còn không bằng có sẵn tạm chấp nhận một cái, tốt xấu suốt thân bái tại nơi đó, về sau ai dám nói sự? Ngươi còn có lý A hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lâm uyển uyển Con rể rời đi học đường đều đã bao nhiêu năm, mấy năm nay nhưng có cầm lấy thư tới đọc quá, liền tính hắn trước kia học cũng không tệ lắm, hiện giờ sợ từ lâu còn cấp học. Đường tiên sinh, còn không phải cùng tiểu cháu ngoại trai giống nhau muốn từ đầu đã tới. Nói cũng là, cũng không biết hắn hiện tại là cái cái gì trình độ, chờ lát nữa nếu là liền hai cái nhi tử đều so ra kém, kia đã có thể khó nói nàng quang nghĩ khương gia minh từ trước thượng quá bên trong học đường tuổi lại bãi trước mặt nhưng còn không phải là lựa chọn tốt nhất nhưng thật ra xem nhẹ hắn chân thật trình độ điểm này nàng giống như trước nay đều không có quan tâm quá xem ra trở về đến hảo hảo cùng khương gia minh tâm sự lâm uyển uyển đang nghĩ ngợi tới lâm thiên tứ liền duỗi tay đánh một chút lâm uyển uyển đầu có chút vô ngữ nói khôi nữ ngươi như thế nào có thể nói như vậy con rể Con rể tốt xấu cũng là thượng quá học, năm đó cha ngươi ta còn là thí nghiệm quá con rể trình độ, muốn nói khảo cái tú tài có cha ngươi ở bên cạnh dìu dắt hẳn là cũng là có thể. Bất quá, việc này ngươi vẫn là trước cùng con rể đi thương lượng thương. Lượng, còn lại sự tình liền bao ở cha cùng ngươi hai vị ca ca trên người, tuyệt đối sẽ không có cái gì vấn đề. Có bọn họ ba vị giáo, chỉ cần không phải cái ngu ngốc, quá viện thì tất nhiên không nói chơi chính là thi hương cũng có thể suy xét suy xét, đối với điểm này hắn phi thường tự tin. Chỉ là đáng tiếc con rể gặp phải như vậy một đôi cha mẹ, hảo hảo cơ hội liền như vậy cấp cản đoạn, kia Khương lão 4 ở nào đó phương diện còn chưa nhất định có thể so được với con rể. Lúc trước nếu là không có bỏ học sợ là so Khương lão bún còn phải đi xa. Tốt, kia việc này liền làm ơn cha, ta tin tưởng tướng công tất nhiên sẽ đồng ý. Nàng đi vào nơi này sau Khương Gia Minh tựa hồ liền không có ngỗ nghịch quá nàng. Lâm Thiên Tứ đột nhiên có chút vì con dễ lo lắng, khuê nữ quá bá đạo, con dễ sợ là không có phản kháng phân, thật sự hảo đáng thương. Chói lọi tầm mắt dừng ở cách đó không xa Khương Gia Minh trên người, có chút không thể hiểu được xem xét Chính mình một phen, hắn trên người không tật xấu sao, nhạc phụ vì sao như vậy nhìn hắn, tổng cảm thấy trong lòng mau mau. Những người khác ở Khương Gia Minh bên người đứng. Cũng không rõ ràng lắm kia cha con hai đang nói chút cái gì, xem tình hình tựa hồ cùng Khương Gia Minh có chút quan hệ, đều khó hiểu đem ánh mắt rời về phía Khương Gia Minh. Lâm Thiên Tứ thu hồi đối Khương Gia Minh tầm mắt, chính thanh nói, kia hiện tại ngươi có phải hay không nên nói cho ta, ngươi vì sao muốn tử thương? Cha, ta khi nào nói qua muốn tử thương? Không có a Lâm uyển uyển Phủ Định nói. Lâm thiên tứ lại lần nữa duỗi tay chụp đánh Lâm Uyển Uyển đầu Ở cha trước mặt trang cái gì ngốc Thật đương cha tuổi lớn Hồ đồ không thành Chỉ bằng các ngươi cùng vọng giang lâu rau dưa mua bán Còn có thể đoàn các ngươi Người một nhà ăn uống Rau dưa tuy rằng tiện nghi Nhưng yêu cầu lượng cũng không ít Dưỡng ra sống tạm tuyệt đối không có vấn đề Vẫn là thành thật Cùng cha nói một chút đi Cha, ngài lão thật anh minh Việc này đều bị ngươi đã nhìn ra lời nói bị vạch trần, Lâm Uyển Uyển cũng không giật. Cha, người nếu muốn nếu không bị người khi dễ xem nhẹ, liền phải rất xa đi ở người khác phía trước, liền tỷ như Khương gia, lại tỷ như Lâm gia đã từng gặp hết thảy, lại tỷ như cái kia cái gọi là gia tộc, các ngươi không nói, nữ nhi chưa chắc liền không thể đoán được một ít cái gì. Hướng chi tài phú cùng quyền lực vốn dĩ chính là hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Nữ nhi muốn cho các ca ca trở thành nữ nhi chỗ dựa, nữ nhi đồng dạng cũng có thể trở thành các ca ca dựa vào. Kia đem khắc có nàng tên trủy thủ cũng không phải là bình thường binh khí, lấy nàng tra tài hoa thế nhưng sẽ hoa ở nho nhỏ chấn trên khai cửa hàng tất nhiên có nguyên nhân. Thậm chí đối với hơn 2 năm trước kia chàng tai nạn nàng đều có điều hoài nghi, ai ngươi đều đã biết. Cũng là, hắn khuê nữ cũng không phải vụ. Về người, đặc biệt là hiện giờ khuê nữ... Hậu tinh, hậu tinh, bọn họ càng là tránh mà không nói, càng là thuyết minh có vấn đề. Được rồi, con rể sự tình liền cấp cha tới làm, mặt khác chuyện ngươi muốn làm, liền lớn mật đi làm đi, nho nhỏ huyện thành bọn họ còn không có để vào mắt, như thế làm chúng ta có thở dốc cơ hội, bất quá đừng làm cho người bắt lấy cái đuôi, nghe được không? Minh Bạch, cha ngươi cứ yên tâm đi, nói xong cười phất tay rời đi, Lâm Thiên Tứ đứng ở tại chỗ, Thở dài, xem ra hắn thật là già rồi. Tiến đi khuê nữ một nhà, Lâm Thiên Tứ lập tức đem hai cái nhi tử kêu đi hắn phòng ngủ nói chuyện, đem khuê nữ nói với hắn nói đều nói cho hai cái nhi tử, đến nỗi mặt sau nói chuyện với nhau chút cái gì, trừ bỏ bọn họ ba người không còn có người thứ tư biết. Mà lúc này Lâm uyển uyển đã sớm vứt bỏ những cái đó thế tục phiền não, lôi kéo Khương Gia Minh cùng hai cái nhi tử tiến hành tân một vòng quét hóa, lúc này đây là vì sắp đã đến tân niên. Làm chuẩn bị